Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 181, ra mặt giúp huynh, mặc sán bĩu môi, hắn đã biết trước là nếu trở lại mặc ra thì sẽ bị những kẻ này lạnh nhạt giễu cợt, từ nhỏ hắn lớn lên ở mặc phủ, đã chưa đủ các loại phình bì và đãi ngộ không công bằng. Hắn vừa không có thực lực, vừa không có ai hậu thuẫn. Vì vậy cho tới nay hắn đều nhẫn nhục chịu đựng, hắn vốn đã quen, thế nhưng đám La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiển thì không, quản gia kia là cái thá gì? Cùng lắm cũng chỉ là hạ nhân Mạc phủ mà thôi, bởi vì leo lên được vị trí quản gia mà dám nói như vậy. Trong đó người có phản ứng lớn nhất là Trương Vô Huyền, bởi vì trong chương gia, chưa từng có hạ nhân nào dám nói như vậy ở trước mặt chủ nhân. Trương Vô Huyền nhíu mày một cái, nói với Mạc Sán: "Mạc Sán, hạ nhân Mạc gia các huynh đều là cái loại đức hạnh này." Mạc Sán cười cười, đang định trả lời nhưng không nghĩ tới lão quản gia kia lại nghe thấy, lão ta lập tức bất mãn, lão vốn không coi mặc sán ra gì nên đương nhiên cũng sẽ không coi trọng bạn bè mặc sán dẫn tới. Đức hạnh, Đức hạnh gì? Thằng nhóc mập mạp ngươi nói lại một chút ta nghe, ta là cái Đức hạnh gì? Nhìn thấy dáng vẻ một mực tìm chết của quản gia, chân mày trương vô huyền đã nhíu chặt lại. Đừng thấy trương vô huyền bình thường luôn có vẻ rất hiền lành chất phác, nhưng thực sự chọc giận hắn thì sẽ có phiền phức rất lớn. Nếu trương vô huyền thật sự bùng nổ. Ngày hội tụ của Mạc Phủ Thánh Bắc hôm nay cũng khỏi cần làm nữa, chỉ cần điều mấy người bất kỳ từ Trương gia qua đây là có thể chỉnh hết một lượt cả Mạc gia từ trong ra ngoài, nhưng Trương Vô Huyền vẫn nhịn được. Dù sao hôm nay hắn cũng được Mạc Sán mời tới, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nói gì thì cũng phải để lại mặt mũi cho Mạc Sán. Lúc này vẻ mặt của Mạc Sán cũng vô cùng áy náy. Hắn biết thân phận Trương Vô Huyền, người ta chính là tam thiếu gia của Trương Gia, khiến hắn phải chịu thiệt cùng mình ở trong nhà thế này, thật sự không nên. Cho nên mạc sán luôn hòa nhã suốt thời gian quan này lại quát lớn với quản gia kia. Khúc quản gia, những người này đều là bạn bè của ta, hãy tôn trọng. Khúc quản gia nọ cười khà khà, tôn trọng, vì sao phải tôn trọng ngươi, ngươi có tư cách gì. Khúc quản gia mới nói được nửa câu, những lời còn lại không thể thốt ra được nữa. Lão cảm nhận được một cảm giác hết sức nguy hiểm, cái loại cảm giác giống như bị mảnh thu hung dữ nhất nhìn chằm chằm, làm cho lão giận cả gai ốc. Khúc quản gia sắc mặt trắng bạch, dè giặt quay đầu. Lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của La Trinh La Trinh chỉ dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn lão chằm chằm Đồng thời phóng một phần linh hồn ra ngoài hình thành một luồng uy ấp linh hồn Dựa vào thực lực La Trinh hiện tại Chỉ cần một ánh nhìn là có thể chèn ép khúc quản ra Làm cho lão nói không ra lời Mạc sán, chúng ta đi vào thôi La Trinh thản nhiên nói Mạc sán mặc dù không rõ tại sao lúc này Khúc quản ra lại có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ Nhưng cũng có thể đoán ra nguyên nhân chắc là ở La Trinh Vì vậy Mạc Sán vẫn vỗ bảo vai Trương Vô Huyền, mang theo ái náy nói, Vô Huyền Huynh xin lỗi, hạ nhân nhà ta quả thật không đúng. Nhưng mà Huynh đừng để tâm đến lão, chúng ta nên đi vào thôi. Nếu Mạc Sán đã nói như vậy, Trương Vô Huyền cũng không tình toán nữa, gật đầu rồi cùng đi theo sau hai người Chu Hiền và Mạc Sán, còn La Trinh thì đi ở sau cùng. Sau khi La Trinh thu hồi ánh mắt, khúc quản gia cảm thấy luồng uy áp lập tức biến mất, lão ta cũng thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn hẳn. Luồng uy áp này của La Trinh làm cho khúc quản gia vô cùng khó chịu, trong lòng khó chịu nên lão liền há mồm định mắng trời. Tuy nói chiêu này của La Trinh vô cùng phi thường, thế nhưng khúc quản gia cũng không để tâm. Dù sao La Trinh cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi, theo suy nghĩ của khúc quản gia, những người mặc sán kết giao, chỉ có thể coi là hồ bằng cầu hữu, một, không ra hồn, không đáng quan tâm. Nơi này là Mạc Phủ, một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng cũng dám làm càn, vì vậy khúc quản gia chỉ vào lưng La Trinh, há mồm muốn mắng. Đúng lúc này, La Trinh Nghiêng đầu quay lại, con mắt chăm chú nhìn Khúc Quản gia, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười. Một luồng linh hồn màu vàng óng lặng lẽ ngưng tụ thành một cái hồn châm, hung hăng đâm về phía Khúc Quản gia. Lúc trước hắn lợi dụng sức mạnh của linh hồn áp chế Khúc Quản gia, đó mới chỉ là cảnh cáo nho nhỏ để khiến lão ta câm miệng. Thế nhưng trên thế giới này có vài người trời sinh đã không biết trời cao đất rộng, không biết phải kiềm chế. Đối với loại người này, phải ra tay dạy dỗ một trận cho nhớ đời. A. Khúc Quản gia kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, vô cùng thê thảm. Hai tên gia đình bên người khúc quản gia hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mở to hai mắt đứng bên cạnh lo lắng xuông. Khúc quản gia, người không sao chứ? Rốt cuộc là thế nào? Khúc quản gia không phải hóa điên rồi chứ? Trên mặt La Trinh thoáng hiện ra nụ cười lạnh, lúc này mới quay đầu đi vào trong mạc phủ. Thực ra ba người đi phía trước đã nghe thấy động tĩnh bên này. Trước đó La Trinh từng thể hiện công kích tinh thần ngay trước mặt ba người bọn họ. Lúc đó hắn cũng dùng một chiêu này làm cho liệu tổn thế Đệ tử thốc thiếu phong thống khổ đến chết đi sống lại Nói vậy Ngày hôm nay hẳn là cũng sử dụng một chiêu này Khúc quản gia kia thực sự là quá đáng hận Khiến cho lão ta chịu khổ một chút cũng đúng Ba người đều nghĩ như vậy Sau khi la trinh theo kịp Cả đám liền tiếp tục đi vào sâu trong mạc phủ Mạc ra tọa lạc ở thành bắc Diện tích không nhỏ Tuy nói phòng ốc bên trong đã khá lâu đời Nhưng sau khi được trang trí lại một lượt Thì trông vẫn xa hòa như năm nào trên đường đi Nhà hoàn gia đình đi tới đi lui, trong tay bưng các loại trà bánh, điểm tâm tinh xào, có vẻ là để chuẩn bị cho tiệc rượu sắp tới. Đi qua mấy lối đi nhỏ, lại qua hai cánh cửa, sau đó là đến phòng khách của Mạc Gia. Phía trước phòng khách có một khoảng sân, bên cạnh có một đoàn kịch hát nhỏ đang dựng sân khấu lên, phía trên có một vài ả đào đang ngâm ngạc. Bên cạnh sân khấu là mấy chục cái bàn, tuy lúc này khách mời chưa ngồi kín chỗ, nhưng cũng đến kha khá rồi. Mạc Gia đưa ba người La Trịnh đi vào, bên trong có gia phia truoc phong khach co mot khoang san ben canh co mot đoan kich hat nho đang dung san khau len phia tren co mot vai a đao đang ngam nga. ben canh san khau la may chuc cai ban tuy luc nay khach moi chua ngoi kin cho nhung cung đen kha kha roi mac Sán đua ba nguoi la trinh đi vao ben trong co gia đinh nhan ra hắn. Nhưng ngay cả một gia đình nho nhỏ cũng không coi hắn ra gì, mặc dù lời nói không ngạo mạn, thế nhưng giọng điệu cũng đầy vẻ khinh thường, Mạc Sán thiếu xa đã đưa bạn đẻ trở về sao, cậu tự mình ngồi bên kia đi. Mạc Sán chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ đưa ba người La Trinh đi về phía một cái bàn. Cái bàn này cũng không được sắp xếp cẩn thận, ngay cả ghế cũng là do Mạc Sán tự đi lấy tới. Sau khi ngồi xuống, cả bốn nhìn từng nhóm người đang không ngừng tiến vào, Trương Vô Huyền cười khà khà, lắc đầu nói với Mạc Sán. Mạc Sán, xem ra thời gian qua huynh ở Mạc Gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạc Sán chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, ngược lại ta cũng đã quen rồi, chỉ là làm hại các huynh đệ cũng bị liên lụy, đừng vội nói như vậy Mạc Sán, ở trong nhà huynh đứng hàng thứ mấy. Trường Vô Huyền vung tay lên, bọn họ là tới giúp Mạc Sán tạo khi thế, nói cách khác, bọn họ chính là đến giúp Mạc Sán. Thực ra dù là La Trinh hay Trường Vô Huyền, trong lòng đều đã quyết định, nếu người nhà họ mặc thật sự khi người quá đáng, bọn họ tất nhiên sẽ giúp Mạc Sán lấy lại danh dự. Nhưng tâm tư Trương Vô Huyền tỉ mỉ hơn nhiều so với La Trinh và Chu Hiền. Trước đó, Trương Vô Huyền phải hỏi rõ ràng xem Mạc Sán là dòng chính hay là chi thứ, vì sao người trong tộc lại xa lạnh hắn như vậy. Mạc Sán nghe Trương Vô Huyền hỏi, cũng hiểu hắn muốn biết cái gì nên kể qua tình hình của mình cho hắn biết. Thực tế ở trong tộc Mạc Sán cũng không phải chi thứ, ngược lại còn là cháu đích tôn. Dựa theo đạo lý này, địa vị của hắn trong phủ tuyệt đối sẽ không kém, chỉ ít cũng không có người hầu nào dám khoa tay mùa chân với hắn. Nhưng khi Mạc Sán còn bé Phụ thân hắn vì thất bại trong nhiệm vụ của gia tộc mà chết thảm trong mưa tên, từ đó về sau địa vị của hắn liền tụt dốc không phanh. Tuy hắn vẫn là cháu đích tôn, nhưng gia chủ mạc phủ bây giờ là tam thúc của hắn, đương nhiên đối xử với con trường như hắn sẽ không tử tế gì, Ngày thương cũng chỉ như một người xa lạ sống nhà trong phủ. Tam thúc của huynh cũng thật đáng giận, chẳng lẽ các trường bối khác trong gia tộc cũng không nói gì. Nghe mạc sán nói xong, trường vô huyền lắc đầu, sắc mặt lại càng oán giận. Nếu là bình thường, phụ thân Mặc chết. Hắn vốn là con trai gia chủ mà nay lại mồ côi, người trong tộc đáng lẽ càng phải đối đải tốt hơn. Nhưng mặc ra lại hoàn toàn ngược lại, không chỉ không chăm sóc chú đáo, mà nếu có cơ hội, sợ là cũng muốn đá hắn ra đường, trục xuất khỏi gia tộc luôn cho rồi. Mặt Chu Hiển cũng tức giận, loại gia tộc khôn niệm tình thân khong niem khiến người ta cực kỳ ghê sợ. Là Trình uống một chén trà xong, lập tức từ tốn nói. Khà khà, đã như. Giả sử một lát nữa, những người đó thực sự không biết tốt xấu, bọn ta gây náo loạn một phen. Mạc Sán huynh có ý kiến gì hay không? Cảnh ngộ của Mạc Sán rất giống với La Trinh, hai người đều thất thế sau khi cha mất. Lúc này La Trinh đã quyết định, chắc chắn phải giúp Mạc Sán lấy lại danh dự. Thấy dáng vẻ ba người vẻ đều đầy căm phẫn, Mạc Sán lắc đầu nói, ba vị coi ta như huynh đệ, tốt xấu gì Mạc Sán ta vẫn hiểu rõ. Nếu như ba vị huynh đệ chịu ra mặt giúp ta, Mạc Sán ta đương nhiên là vô cùng bằng lòng. Trương Vô Huyền cười khà khà, nếu Mạc Sán huynh không ngại, vậy là được rồi. Nếu thật sự nháo ẩm lên, chỉ một Mạc gia chắc hẳn ta vẫn lo được. thực ra dựa vào tâm tư của trương vô huyền, nếu là trước kề chắc chắn sẽ không chịu làm loại chuyện như vậy. vì dù chỉ là một mạc gia nho nhỏ của thành bắc nhưng vẫn là sĩ tộc, trương vô huyền cũng không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội với mạc gia. không phải vì trương gia hắn sợ mạc gia. trên thực tế loại sĩ tộc xa sút này chẳng đáng là gì ở trong mắt bảy đại sĩ tộc và trương gia hắn. thế nhưng người trương gia làm việc gì cũng có một nguyên tắc, việc không có lợi sẽ không làm. vô duyên vô cớ đắc tội mạc gia, đây chính là làm ơn mắc oán. Nhưng lúc này đây, Trương Vô Huyền lại có một lý do. Sau khi quan sát, Trương Vô Huyền nhận thấy La Trinh chắc chắn là một đối tượng đầu tư đáng giá. Dựa vào trực giác của mình, hắn cảm thấy tương lai sau khi La Trinh trưởng thành, tiềm lực sẽ gần như là vô hạn. Một hồ bằng cầu hữu. Bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa. mươi 182, Mạc Vũ. Trong đông vực, võ giả chỉ cần bước vào chiếu thân cảnh, thì dù không phải là bá chủ một phương, cũng chẳng mấy ai chịu nghe lệnh người khác tựa như cái vị đại phu thương quận quảng Hán kia có thể dùng tiền mời được mấy vị cao thủ tiên thiên về bảo vệ cho mình đã là cực kỳ khó, nếu muốn dùng tiền để mời cường giả chiếu thần cảnh thì đúng là nằm mơ. Nhưng Trương gia lại có thể làm được, trong Trương gia không chỉ có một vị chiếu thần cảnh nên lệnh, những cường giả chiếu thần cảnh chịu ở lại Trương gia phụng than canh nghe lenh nhung lúc mấu chốt ra tay giúp Trương gia làm việc, một mặt cũng là vì coi trọng tài nguyên và nhân mạch của Trương gia, nhưng quan trọng hơn là, từ khi những cường giả chiếu thần cảnh đó còn chưa trưởng thành Trương gia cũng đã không ngừng đầu tư cho họ rồi. Đây cũng là lý do những cường giả chiếu thần cảnh đó cam tâm tình nguyện ở lại trương gia. Và trương vô huyền chính là tam thiếu gia của trương gia, dường như trời sinh đã vô cùng nhạy cảm với phương diện này. Theo trương vô huyền, nếu như sau này La Trinh đột phá, trở thành cường giả chiếu thần cảnh, e rằng thực lực không dưới bất kỳ vị nào trong trương gia hắn, cho nên trương vô huyền muốn đầu tư. Mà đây cũng không phải là đầu tư tiền tài, La Trinh cũng không thiếu tiền, thậm chí còn nhờ hắn đấu giá thiên diễn tinh hoa. Trong quá trình đấu giá thậm chí Trương Vô Huyền hắn còn có thể kiếm tiền, cái Trương Vô Huyền đầu tư chính là tình cảm. Hắn hiểu là Trinh là một người trọng tình cảm, tuy đôi khi hành sự khó tránh khỏi việc làm theo cảm tính, nhưng càng là người trọng tình cảm thì lại càng quan tâm bạn bè, huynh đệ xung quanh. Đây cũng là lý do, Trương Vô Huyền không hề tính toán đến cái giá phải trả trước mắt mà chịu trợ giúp Mạc Sán. Kể cả bỏ qua phần quan hệ này thì Trương Vô Huyền cũng đã coi mình là một phần trong nhóm này, đối với bản thân hắn mà nói trong lòng đã coi mấy người la trinh là huynh đệ của mình từ lâu đúng vào lúc này lại có một nhóm cả trai lẫn gái đi đến một gia đình đang bận rộn ở bên cạnh và nhìn thấy đoàn người kia thì vội vàng vứt bỏ công việc trong tay tiến lên phía trước cúi đầu khom lưng vũ thiếu gia trở về rồi mời ngồi bên này bên này đã sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi của ngài và bạn bè rồi những gia đình bên cạnh liền vội vàng đem ghế tới sắp xếp chỉnh tề cái bàn cũng đã được dọn dẹp cẩn thận trải lên trên một tầng thảm nhung phía trên bầy biện trái cây và đồ ăn vật Vị đứng đầu là Vũ Thiếu Gia kia liền mời bạn bè hắn ngồi xuống. La Trinh nhìn lướt qua, Vũ Thiếu Gia này thân Mạc Trường Bào Đen, bạn bè hắn đưa tới cũng là Trường Bào Đen. Mạc ra tuy suy sụp, nhưng nếu muốn giúp lệ tử nhà mình vào trong nội môn thì cũng không phải việc gì khó, như thế xem ra địa vị của Mạc Sán trong gia tộc quả thật là quá thấp. Vị Vũ Thiếu Gia kia sau khi ngồi xuống thì nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Sán rồi lập tức lại lướt qua La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiền. Có vẻ như hắn để ý thấy mấy người mà Mạc Sán dẫn tới đều là đệ tử ngoại môn vì thân Mạc Trường Bảo Trắng. Đôi mày rộng của hắn lập tức nhuyến lên, trên mặt liền hiện ra một điệu cười mỉa mai. Mạc Sán, hôm nay ngươi không hoan ngoãn ở lại trên tiểu Vũ Phong mà cũng tới đây sao? Vũ thiếu ra cười ha ha, nói. Mạc Sán chớp chớp mắt rồi đáp. Trong tộc tụ hội, theo như quy củ ta phải trở về, Mạc Vũ, ngươi việc gì phải hỏi? À, Mạc Vũ lắc đầu, ta nghĩ ngươi dựa vào thực lực của mình mà tiến vào thanh Vân Tông còn có thể tạo ra chút danh tiếng. Nhưng lần này trở về lại dẫn theo mấy tên hồ bằng cầu hữu này. Từ trước đến nay đệ tử nội môn thanh vân tông luôn xem thường đệ tử ngoại môn. Nếu như cùng là đệ tử ngoại môn thì còn có thể an ổn ở chung, nhưng đệ tử nội môn mà nhìn thấy đệ tử ngoại môn thì đến cả mắt còn chả buồn liếc. cả trai lẫn gái bên cạnh Mặc Vũ đều là người tới từ Bạch Lộ Phong. Bạch Lộ Phong xếp thứ 16 trong thanh vân tông, tuy không thuộc tốc đầu nhưng cũng không thuộc tốt sau, thực lực ở mức trung bình những đệ tử nội môn này nhìn thấy trên ngực la trinh trương vô huyền có ký hiệu tiểu vũ phong nên trên mặt đều tỏ vẻ khinh thường đã thuộc phong xếp hạng nhất từ dưới đếm lên lại còn là đệ tử ngoại môn bọn họ nghĩ đám người la trinh chỉ thuộc hạng tôm ca nhãi nhép trong thành vân tông mà thôi làm nhục mặc sán thật ra cũng không sao trước nay hắn vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng làm nhục bạn bè hắn thì hắn không nhịn được mạc vũ ăn nói chú ý một chút bọn họ là bạn bè của ta không phải hồ bằng cầu hữu ồ mạc vũ hứng thú nhìn mặc sán hắn muốn xem bộ dạng bị bức đến đường cùng của Mạc Sán thế nào, không phải hồ bằng cậu hữu. Vậy ngươi nói xem, tại sao các ngươi lại bị phân đến Tiểu Vũ Phong, cái phong xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Trong Thanh Vân Tông, ngoại môn Tiểu Vũ Phong sợ là thực lực kém cỏi nhất rồi, thật ta thấy, và Tiểu Vũ Phong thì thà không đi còn hơn, dù sao chỗ đó cũng chỉ toàn bồi dưỡng loại cặn bã. Mạc Vũ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Mạc Sán bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng quát. Lúc này tiệc rượu còn chưa bắt đầu nhưng khách mời cũng đã đến được một nửa. Nghe thấy Mạc Sán lớn tiếng gầm lên như vậy, mọi người cũng nhao nhao xoay đầu lại, những cô ả đào đang hát hí khúc trên dân khấu cũng dừng lại nhìn về phía sân Vũ thu lại nét mặt vui vẻ, chậm dãi đứng lên. Trước đây Mạc Sán yêu đuối nên dễ bắt nạt, vậy mà hôm nay lại cực kỳ cứng cham rai Mạc Vũ thật không ngờ đấy. Nhưng rốt cuộc Mạc Sán có sức mạnh gì, chẳng lẽ dựa vào mấy tên nhãi danh bên cạnh hắn. Từ lúc vừa mới vào, Mạc Vũ đã đánh giá qua một lần những người bạn bên cạnh Mạc Sán ánh mắt đệ tử sĩ tộc đều rất bén nhạy đầu tiên hắn nhìn là trinh trương vô huyền và chu hiển thấy trên người họ đều mặc trường bào trắng nên cũng đã xác định không có ai là đệ tử sĩ tộc tất cả đều là đệ tử bình dân thông thường ý nghĩ này đúng là không sai nhưng thật ra lại cực kỳ sai bởi vì trương vô huyền đại diện cho trương gia không thể tính là bình dân không chỉ không thể xem như bình dân mà trên thực tế còn có năng lực lớn hơn rất nhiều so với sĩ tộc bình thường dù sao trương gia cũng là gia tộc duy nhất có thể sánh vai cùng bảy đại sĩ tộc nếu có phải xét thứ hạng trương gia cũng chẳng thua bất kỳ gia tộc nào trong bảy đại sĩ tộc đương nhiên chuyện mặc trường bảo trắng đúng là rất có tính lửa người mạc vũ nhìn lầm trương vô huyền cũng không phải là sai lầm quá lớn vả lại thực lực của mấy người bọn họ cũng không phải cao siêu gì trương vô huyền và chu hiển cũng mới chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi chỉ duy nhất la trinh hiện là cao thủ tiên thiên hơn nữa mới chỉ là tiên thiên nhất trọng bản thân mạc vũ là tiên thiên tứ trọng đừng nói chi tới mấy vị huynh đệ bên cạnh hắn cơ bản đều là cảnh giới tiên thiên tứ trọng và tiên thiên ngũ trọng Với thực lực của bọn họ đương nhiên chẳng coi mấy người bạn này của Mạc Sán ra gì, cho nên hắn mới dám dùng từ hồ bằng cầu hữu để hình dung đám người la trình. Mạc Sán, có chi khí rồi hả, giờ lại dám nói chuyện với ta như vậy, sắc mặt Mạc vũ đen lại. Hôm nay cho dù trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng muốn giáo huấn thằng nhóc này một trận, để hắn ghi nhớ thật sâu, vẻ mặt Trương Vô Huyền và Chu Hiền vô cùng tức giận. Bọn họ không ngờ đám người nhà của Mạc Sán lại không để ý tình cảm, vừa xuất hiện là làm mất mặt nhau như vậy nhưng lúc này mặt La Trinh vẫn không đổi sắc hắn nhấc chiếc bấm từ xa một trên bàn đổ nước trà xanh biếc trong đó ra hai tay lập tức ở trên đó hiện lên một khối chân nguyên dưới nhiệt lực của chân nguyên nước trà nhanh chóng bị bốc hơi mất sau đó La Trinh mới đứng lên Võ Võ bảo Vai Mặc Sán cười nói Mặc Sán người đang nói kia là gì của huynh Mặc Sán nghiến răng nói hắn là đường ca của ta ô đường ca đúng không La Trinh tươi cười nói với Mặc Vũ nếu là đường ca của Mặc Sán như vậy mọi người đều là bạn bè Nhưng ta cảm thấy giữa đường huynh đường đệ, các người không cần phải nói năng như vậy, đã là chỗ thân thích, nếu mất hòa khí sẽ không tốt, thân thích, ha ha, Mạc Vũ cười nói, hắn có tư cách gì làm người thân của ta. Mà ra chúng ta có ai coi hắn là người thân, nếu Mạc Sán đã không có tư cách làm người thân của các người, vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi. La Trinh mỉm cười, chuyện gì, cái gì mà dễ giải quyết, Mạc Vũ dưỡng sờ, lời nói của La Trinh có chút quái lạ, hắn nghe không hiểu, La Trinh cười âm trầm. Vừa mới có người nói chúng ta là hồ bằng cầu hữu, nếu là vì nể mặt mạc sán, chúng ta đều có thể nhịn, nhưng các người đã không thân chẳng quen, chúng ta cũng không cần phải nhịn nữa. Là trình nói xong, từng sợi chân nguyên ngưng tụ lại trong bàn tay phải của hắn, cùng lúc đó, một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ ác liệt phát tán ra từ trong cơ thể hắn, bao trùm hết cả đám người mạc vũ. Trong luồng khi thế kia bao hàm cả sức mạnh linh hồn to lớn của lá trình, đồng thời còn có cả sát ý sâu đậm, từ lúc theo mạc sán tiến vào mạc phủ đến nay. Đám La Trinh vẫn luôn nhẫn nhịn Lúc này La Trinh cũng hiểu mình không cần nhịn nữa Hắn vốn không muốn ra tay ở đây Vì dù sao buổi tụ hội này của Mạc Phủ Dường như là có việc vui gì đó Dù sao cũng là được Mạc Sán mời tới Để tạo khí thế giúp cho hắn chứ không phải đến đánh nhau Nếu làm quá lên Mạc Sán cũng chẳng đẹp mặt Cho nên La Trinh mới có thể cho Mạc Vũ một cơ hội Nếu hắn nhận Mạc Sán là người thân Thì chuyện này còn có cái để nói Nhưng tên kia căn bản không nghĩ gì tới tình thân Nếu hắn đã không nói chuyện tình thân vậy mạc sán cũng không cần phải giữ lại mặt mũi cho mạc phủ hôm nay dù có hủy hết mặt mũi của mạc phủ đi thì cũng không có gì quá đáng nhìn thấy la trinh đột nhiên tỏa ra khí thế mạnh mẽ như vậy mấy người bên phía mạc vũ sắc mặt cũng chầm xuống nhau nhau đứng lên tuy khí thế của la trinh kinh người nhưng dù sao đám người mạc vũ cũng chưa từng thấy thực lực thực sự của hắn họ cảm thấy la trinh cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng mà thôi dù có lợi hại thì cũng lợi hại được đến đâu nếu như lúc này đánh nhau thật Mấy người bọn hắn đều là tiên thiên tứ, mũ trọng, sức chiến đấu giữa hai bên cách biệt quá lớn, chỉ cần nháy mắt là có thể giải quyết hết mấy tên đệ tử ngoại môn bên mạc sán. Mắt thấy trận chiến này hết sức căng thẳng. Các vị khách mới tới cũng vây xem, đại đa số thực lực đều bình thường nên nào dám tới khuyên can. Đúng lúc này, 5-6 người từ cửa đi vào, họ đều là nữ đệ tử Thanh Vân Tông. Khi ở trong tông môn, nữ đệ tử Thanh Vân Tông vẫn giữ nghiêm quy củ, mặc trường bào hai màu thuong nen nao dam toi khuyen can đung luc nay nam sau nguoi tu cua đi vao ho đeu la nu đe tu thanh van tong khi o trong tong mon nu đe tu thanh van tong van giu nghiem quy cu mac truong bao hai mau trang đen chẳng qua trường bào của đệ tử thanh vân tông đối với nữ đệ tử mà nói thì không đẹp cho lắm cho nên chỉ cần có cơ hội rời khỏi thanh vân tông các nàng sẽ không thể chờ đợi được mà thay vào những bộ trang phục đẹp đẽ tranh nhau khoe sắc ví như váy dài chấm đất vẽ hình chim bay lượn áo theo mây như ý châm cả hình hoa bằng vàng ròng lần này là nữ đệ tử ngọc nữ phong đi vào lúc này các nàng mặc trang phục lộng lẫy cách trang điểm cũng rất xinh đẹp phân muội muội đã trở về rồi vốn bên này đang trong tình thế dương cung bạt kiếm Nhưng Mạc Vũ vừa nhìn thấy nữ đệ từ ngọc nữ phong tiến đến, con mắt lập tức bừng sáng, còn có thiên ngưng tiểu thư, đúng là khách quý. Giờ phút này, Mạc Vũ chẳng còn muốn gây chuyện với đám người Mạc sáng nữa. Hôm nay trở về, một mặt là vì gia tộc tụ hội, một mặt khác mới là mục đích thực sự của hắn, chính là mội mội Mạc Phân của hắn muốn dẫn mấy người bạn tốt của nàng về nhà chơi, mà trong đó có một vị khiến Mạc Vũ ngày nhớ đêm mong, chủ thiên ngưng. Một từ xa là một loại đất sét có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, chủ yếu dùng làm đồ trà. Ấm Tử Sa là một loại ấm trà nổi tiếng của Trung Quốc. Chương 183, Dũng mãnh, Mạc Vũ từng gặp Chu Thiên Ngưng mấy lần, ngay từ lần đầu gặp mặt Mạc Vũ đã động lòng về phần Chu Thiên Ngưng, nàng chính là con gái dòng chính của Thần Châm Chu gia, một trong bảy đại sĩ tộc. Nếu so sánh ra, Mạc Vũ hắn chỉ là một tiểu sĩ tộc đổ nát mà thôi. Nghe nói địa vị của Chu Thiên Ngưng trong gia tộc cũng không thấp được sùng ái vạn phần thậm chí có địa vị còn cao hơn cả con trường bởi tranh lệch cực lớn nên mạc vũ cũng hiểu rõ con đường chính diện này chắc chắn không đi được đừng nói đến chuyện giữa các sĩ tộc luôn chú ý nhất chính là môn đăng hộ đối cưới hỏi đàng hoàng mà bất kể là thực lực thiên phú hay gia cảnh mặc vũ hắn nào có điểm gì có thể sánh bằng chu thiên ngưng vì vậy mạc vũ chỉ có thể thông qua muội muội mà thôi hắn nhờ muội muội mình mời chu thiên ngưng trở về Mạc Phủ kỳ vọng sau khi tiếp xúc nhiều thì có thể công phá phòng tuyến của nàng. Thử luyện chạm yêu lần trước, Mạc Vũ nghe nói Chu Thiên Ngưng có tham gia, hắn cũng dốc sức liều mạng muốn thông qua khảo hạch. Đáng tiếc bạch lộ phong chỗ hắn nhân tài đông đúc, tuy hắn cũng thông qua vòng gửi xe, nhưng lại bị đệ tử nội môn khác đạp xuống phía sau. Dù sao thực lực hắn cũng chỉ là tiên thiên tứ trọng, trong nội môn bạch lộ phong cũng không phải là quá ưu tú. Chu Thiên Ngưng vất vả lắm mới trở về từ thành bạch đế, trong lúc đó hắn vẫn luôn vô cùng quan tâm nhưng sau khi nàng trở về mạc vũ cũng không có lý do gì đi tìm người ta lần này nhân dịp gia tộc tụ hội hắn mới nói hết nước hết cái với muội muội mạc vân hơn nữa còn đồng ý cho nàng một linh khí hạ phẩm nên mạc vân mới kéo chu thiên ngưng từ ngọc nữ phong về cùng bởi vậy nhìn thấy chu thiên ngưng xuất hiện dù thế nào hắn cũng không muốn mất mặt mà đi gây sự với mạc sán và đám hồ bằng cầu hữu của hắn ta chu thiên ngưng bên này mới quan trọng thông báo một tiếng nói là chu gia đại tiểu thư chu thiên ngưng đến rồi mạc vũ ra lệnh một tiếng gia đình bên cạnh nghe được thì la lớn lên chu gia đại tiểu thư chu thiên hưng đến sĩ tộc bình thường nếu gặp vị khách nào tôn quý sẽ bảo gia đình thông báo một tiếng thật to rõ để tỏ vẻ trân trọng nếu là vị khách tôn quý hơn nữa thì chủ nhân tự mình thông báo chu thiên ngưng chính là con gái dòng chính trong thần châm chu gia đối với mạc phủ mà nói quả thật cũng đã là khách quý rồi chẳng qua nàng là con gái nên chỉ có thể để gia đình bên cạnh mạc phủ thông báo nếu như là con trai trưởng thần châm chu gia như chu hận thủy chu minh tam mà đến nhất định phải chính miệng mặc vũ thông báo. Trên thực tế, nếu theo quy củ này, trương vô huyền bên cạnh mặc sán cũng phải được chủ nhân mặc phủ chính miệng thông báo. đạo lý này mặc sán hiểu rõ, nhưng hắn lại không tiện chủ động nói ra thân phận của trương vô huyền. mặc vũ cũng hiểu đạo lý kia, nhưng hắn lại không biết trương vô huyền. chủ thiên nương hôm nay mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt viền bạc vẽ hình đám mây. đối với võ thien ngung hom nay mà nói, tác dụng làm đẹp của trang phục được coi trọng hơn nhiều so với tác dụng dự ấm bởi vì cao thủ tiên thiên dù không mặc quần áo đứng trong băng tuyết cũng sẽ không cảm thấy rét cho nên chiếc áo khoác viền bạc vẽ hình đám mây này cực kỳ ôm dáng khắc họa tỉ mỉ dáng người quyến rũ của nàng thêm vào đó là dung mạo cực kỳ xinh đẹp khiến nàng giống như chim hạc lạc giữa bầy gà dù rằng những đệ tử ngọc nữ phòng đứng bên cạnh cũng có nhan sắc mỹ mẩu nàng vừa tiến vào liền thấy có người chào hỏi mình theo thói quen cũng đáp lại một tiếng trong trí nhớ của nàng đệ tử nội môn đứng trước mắt này hình như là ca ca của mạc vân nhưng bởi vì mới chỉ gặp mặt vài lần nên cũng hơi xa lạ. sau khi gia đình thông báo xong, mà phủ ân cần đưa chu thiên ngưng và mấy vị nữ đệ tử tới cái bàn bên cạnh bọn hắn, gia đình bên cạnh đã ân cần sắp ghế, lễ phép mời mấy vị nữ đệ tử ngọc nữ phòng ngồi xuống. đúng lúc này ánh mắt nàng bỗng nhiên quét đến một cái bàn bên cạnh, cuối cùng ngừng lại trên mặt la trinh, la trinh. khi nhìn thấy la trinh, tâm tình chu thiên ngưng nhịn không được mà kích động một hồi. và lúc sinh tử, chính chàng trai này đã cứu mình một mạng, chính người này đã dùng sức lực bản thân ép mạng sống của mình đến cực hạn, rồi tiêu diệt những yêu tướng vô danh kia. Và cũng chính người này đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng mình. Ngày đó, thành bạch đế triển khai đại chiến với yêu tộc, đệ tử thanh vân tông cuối cùng vẫn được đưa đi. Chỉ tiếc trong đó không có la trinh, bởi vì lúc ấy la trinh đã bị vân lạc bắt đi. Trong lòng chu thiên ngương đương nhiên vô cùng nhớ mong. Trước khi đi, nàng năn nỉ nhị bà chu phi hàng, dù có thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho la trinh. Tuy nói nhị bà cũng đồng ý, nhưng chu thiên ngương vẫn hết sức lo lắng. Mãi sau này qua tin tức từ chỗ nhị bá, chú thiên ngưng mới biết được La Trinh không những còn sống mà còn lập được công lớn. Chỉ với thực lực nửa bước tiên thiên vậy mà có thể lập nhiều công lao to lớn như vậy giữa một đám cường giả chiếu thần cảnh. Không thể nghi ngờ, lúc này vị trí của La Trinh trong cảm nhận của chú thiên ngưng lại tăng lên một cấp. Chỉ là từ sau khi tên nhóc này rời khỏi thành bạch đế thì không có tin tức gì hết. Chú thiên ngưng đã từng nảy ra suy nghĩ, không biết có nên ra ngoài tìm hắn hay không. Nhưng nghĩ đến chuyện mình là một cô gái, đi xa ngàn dặm để tìm một gã đàn ông. Loại chuyện này nàng lại không làm được. Dù phong tục trong vương triều phần thiên khá thoải mái, nhưng Chu Thiên Ngưng được sinh ra trong đại sĩ tộc thì vẫn tương đối bảo thủ. Về sau lại thông qua con đường tin tức của mình mà Chu Thiên Ngưng biết được La Trinh đã về tới Thanh Vân Tông, hơn nữa còn thường xuyên đi huyễn ngư thăm đàm tu luyện. Trong lòng nàng vừa vui vẻ, lại vừa thấy mất mát. Phu đương nhiên là bởi La Trinh đã bình yên vô sự về tới Thanh Vân Tông, mất mát thì chắc là vì La Trinh dường như hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của nàng, chỉ biết vui đầu vào tu luyện có nên tự mình đi tìm hắn hay không? vấn đề này cứ một mực xoay quanh trong đầu Chu Thiên Ngưng. Chẳng qua là vì cái rút rè của Thuộc Nữ nên nàng cứ thế mà kìm nén lại ý nghĩ này. Hôm nay Chu Thiên Ngưng vốn không muốn đến đây, nhưng Mặc Phân lại là bạn bè tốt của Chu Thiên Ngưng nên sau khi Mặc Phân mời đi mời lại mấy lần, Chu Thiên Ngưng mới chịu đi cùng. Thật không ngờ có thể tình cờ gặp lại La Trình ở đây. Chính mình ở Ngọc Nữ phong mong nhớ ngày đêm, thế mà La Trình thì lại như chẳng có chuyện gì. Trước đây La Trình một mực đắm chìm trong tu luyện thì thôi nhưng bây giờ có thời gian tham gia ngày mạc ra tụ hội mà lại không chịu liên lạc với mình, chẳng lẽ hắn thật sự quên mình rồi? Mặc dù trong lòng Chu Thiên Ngưng có rất nhiều điều oán trách, nhưng thấy La Trinh tỉnh cờ ngẩng đầu, còn mỉm cười với mình, thấy đôi con ngươi sáng ngời như ánh sao của La Trinh, nàng liền quên sạch sẽ những điều oán trách kia. Giờ phút này nàng nao để ý tới Mặc Vũ đang xung xoay cái gì, nàng trực tiếp vòng qua Mặc Vũ, đi đến trước mặt La Trinh, mặt cười tươi như hoa, trong lời nói thoáng mang theo một tia trách cứ, người đã trở về rồi. Vì sao không đi Ngọc Nữ Phong tìm ta chơi?" Nghe Chu Thiên Ngưng nói ra những lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là mấy người hiểu rõ thân phận của Chu Thiên Ngưng, ví như Trương Vô Huyền, Trương Vô Huyền từ lúc còn rất nhỏ đã phải học hết về quan hệ của các nhân vật quan trọng trong đế đô, dù là gia chủ của bảy đại sĩ tộc hay là con cháu quan trọng trong dòng chính của sĩ tộc, phẩm tính, thực lực, thiên phú, sở thích của bọn họ đều phải nhớ thật rõ ràng, đọc xuôi đọc ngược đều phải lâu lâu, loại bản lĩnh này là thứ con cháu trương gia bắt buộc phải có đối với thông tin về chu thiên ngưng trương phu huyền hiểu sâu hơn la trình nhiều chu thiên Vô huyen hieu là đệ tử dòng chính chu gia vì thiên phú và thực lực đều không quá xuất sắc nhưng lại được gia chủ yêu thích đây là ưu thế mà con cháu cùng thế hệ từ trên xuống dưới ở chu gia không thể nào so sánh được bình thường vì sự phát triển của gia tộc tất cả sĩ tộc đều có một bộ gia quy rất nghiêm khắc bộ gia quy này không phải nhằm vào một người nào đó mà là nhằm vào toàn bộ đệ tử trong sĩ tộc nếu như trong gia tộc người có thiên phú bình thường Thực lực bình thường mà lại không biết chăm chỉ, chịu khó, như vậy tài nguyên mà sĩ tộc cấp cho sẽ càng ít đi. Thế nhưng chú thiên ngưng lại phá vỡ cái truyền thống này. Về thiên phú, chú thiên ngưng chỉ có thể coi là trên trung bình, nhưng đối với chú gia, nàng lại là hòn ngọc quý trên tay. Có thể nói chỉ cần nàng muốn, toàn bộ chú gia có thể cho nàng bất cứ thứ gì. Loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trong gia tộc khác. Bởi vì quá thiên vị cho một đệ tử trong gia tộc, đương nhiên sẽ khiến các đệ tử khác bất mãn, khiến cho nội bộ gia tộc mâu thuẫn vô cùng bất lợi cho sự phát triển của toàn gia tộc. Nhưng Chu gia lại không tồn tại vấn đề này. Trái lại, toàn bộ Chu gia từ trên xuống dưới đều rất thiên vị Chu Thiên Ngưng. Dù là trưởng bối hay thế hệ trẻ ở Chu gia đều vậy. Tuy đã đọc một lượt toàn bộ quan hệ giữa người với người trong khắp đế đô Phần Thiên, nhưng không phải ai hắn cũng hiểu rõ kỹ càng như thế. Hắn hiểu rõ Chu Thiên Ngưng như vậy là vì Trương Gia đã từng có ý định muốn kết thông giao với Chu gia. Nếu như có thể được, Trương Gia muốn kết đôi cho ca ca của hắn, để Trương vô cực và Chu Thiên Ngưng kết làm vợ chồng. Quan hệ thông gia này trong các đại sĩ tộc rất thường thấy, trước giờ sau khi kết thông gia, hai bên gia tộc đều đạt được lợi ích nhất định. Nhưng mà sau khi thông qua biết bao con đường, nghe ngóng ý kiến của chú gia và bản thân chú thiên ngưng, trương gia cũng đành bỏ cuộc. Bởi vì chú gia đã nói, chú thiên ngưng muốn gã cho ai thì tự nàng quyết định, chú gia sẽ không ép buộc nàng, mà với tính cách của chú thiên ngưng, nàng vẫn chỉ là thiếu nữ mới biết yêu, vẫn còn ảo tưởng về tình yêu lắm. Theo đó mà đoán thì chuyện kết thông gia vì lợi ích gia tộc là chuyện chú thiên ngưng gất nhất. Sau khi tổng hợp lại để phân tích, Trương Gia mới bỏ qua kế hoạch này. Thực tế trong kế hoạch này, khâu mấu chốt nhất chính là suy nghĩ của Chu Gia, quy luật cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy rõ ràng là xu hướng trong thời đại này. Bình thường con cháu trong các gia tộc lớn đều kết thông gia vì lợi ích chính trị, vậy mà Chu Gia lại không hề có ý định ép buộc Chu Thiên Ngưng. Từ đó có thể thấy, Chu Gia thật sự che chở Chu Thiên Ngưng đến cực hạn. Cũng vì từng có kế hoạch này nên Trương Vô Huyền mới hiểu Chu Thiên Ngưng đến tường tận như thế. Đồng thời hắn càng buồn bực hơn là tại sao La Trinh lại biết Chu Thiên Ngưng. Hơn nữa, theo cách nói năng của Chu Thiên Ngưng thì nàng đang oán La Trinh không đi tìm nàng, mà bản thân La Trinh lại có chút thờ ơ. Chu Thiên Ngưng này cũng không phải đệ tử sĩ tộc bình thường, địa vị của nàng tại Chu gia còn mạnh hơn nhiều so với công chúa bình thường không được sủng ái. Trương Vô Huyền chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng, vị huynh đệ này của hắn thật sự là quá dũng mãnh rồi. mươi 184, Mạc Hương Ngôn So với Trương Vô Huyền, Chu Hiền và Mạc Sán lại không ngạc nhiên lắm. Một mỹ nhân tiểu điệu như vậy đi đến oán La Trinh không đi tìm nàng, rốt cuộc sức hấp dẫn của La Trinh huynh lớn tới đâu cơ chứ. Hơn nữa, La Trinh biết Chu Thiên ngưng lúc nào. Chẳng lẽ là trong thử luyện chảm yêu, được đấy, La Trinh huynh còn không mau giới thiệu, vị này có phải là em dâu tương lai của chúng ta không đấy, Chu Hiển lớn hơn La Trinh nên mới cười nói như vậy. Mặc sán thì càng trực tiếp hơn, đứng lên đã lễ một cái, chào chị dâu, các người không nên nói lung tung. Chu Thiên ngưng oán trách nói, nhưng vẻ mặt đã thẹn thùng, cũng không kịch liệt phản đối. Những người đang ngồi đây đều đã hiểu, có ai lại nhìn không ra, bình thường nếu trả lời như vậy, đại khái chính là nhà gái có ý với nhà trai. Được, được, được, không nói lung tung, một tiếng chị dâu này cứ để sau này lại gọi. Mạc Sán lập tức nói, đồng thời ánh mắt như có như không liếc nhìn Mạc Vũ. Tuy tính Mạc Sán ngây thơ, nhưng hắn không ngốc. Từ lúc Chu Thiên Ngưng vừa bước vào, hắn đã thấy Mạc Vũ rất ân cần với cô, có vẻ Mạc Vũ có ý với Chu Thiên Ngưng nên giờ phút này hắn càng trêu chọc thì càng làm Mạc Vũ khó chịu. Hừ. Chú Thiên Ngưng nhăn nhăn cái mũi nhỏ, quay đầu gọi các tỉ muội của mình tới, Mạc Vân, Hoa Dung, Tiểu Vũ, mau tới đây, ta giới thiệu cho mấy người biết, hắn chính là La Trinh. Mấy cô gái cùng nhau chen tới, những đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào La Trinh vừa gió xét lại vừa đánh giá. Hắn chính là La Trinh à? Chú Thiên Ngưng, người cứ một mực nhắc tới tên nhóc này, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, trông thật là đẹp trai. Đúng vậy, ánh mắt hắn thật sáng, cứ như biết phát sáng ấy, oa! Sớm biết như vậy lần trước ta cũng tham gia thử luyện chảm yêu rồi, để hắn ta cứu khỏi tay yêu tướng, kích thích phải biết. La Trinh cũng không biết chuyện hắn một mình đuổi theo yêu tướng, cứu Chu Thiên Ngưng từ trong tay năm tên yêu tướng đã chuyển khắp toàn bộ Ngọc Nữ Phong, cho nên hiện tại tiếng tăm của La Trinh trong Ngọc Nữ Phong còn lớn hơn cả ở Tiểu Vũ Phong. Nếu so sánh, quá trình La Trinh tham gia thử luyện chảm yêu cũng không loan truyền rộng rãi trong Tiểu Vũ Phong, cho dù là những người tham gia thử luyện chảm yêu cũng giữ kín như bưng chuyện này, không tuyên dương khắp nơi. Mấy vị nữ đệ tử đều liếu díu, chỉ có sắc mặt Mạc Vân có hơi mất tự nhiên. Mạc Phân với tư cách là bạn thân của Chu Thiên Ngưng đương nhiên biết rõ chuyện của La Trinh. Chu Thiên Ngưng không chỉ một lần miêu tả hắn như một đại anh hùng, mà cũng không chỉ có Chu Thiên Ngưng nói như vậy. Nữ đệ tử tham gia thử luyện chảm yêu không chỉ có Chu Thiên Ngưng, mấy vị nữ đệ tử khác đương nhiên cũng chứng kiến tư thế oai hùng của La Trinh. Nếu là ở nơi khác, Mạc Phân có lẽ cũng giống các nàng tiểu vũ, hoa dung, vây lần liếu díu, soi mói La Trinh. Nhưng hôm nay Mạc Vân mời Chu Thiên Ngưng tới vốn là vì ca ca Mạc Vũ của nàng cứ năn nỉ ỉ ôi, mà đương nhiên là bởi Mạc Vũ có ý với Chu Thiên Ngưng. Mạc Vân cũng tuyệt đối không ngờ được rằng Chu Thiên Ngưng được mời tới, nhưng La Trinh vậy mà cũng tới nhà nàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì chính là Mạc Sán đưa La Trinh đến đây, thành vân tông nhiều đệ tử như vậy, mà đệ tử trên tiểu vũ phong cũng không chỉ một vạn, cũng thật tình cờ, La Trinh lại vừa khéo là bạn tốt của Mạc Sán. Mạc Vân lặng lẽ nhìn về phía Mạc Vũ cách đó không xa. Lúc này sắc mặt Mạc Vũ đã tối sầm lại, cả người phẳng phất như bị một mắn mây đen bao phủ. Đối với Mạc Vũ mà nói, Chu Thiên Ngưng gần như là nữ thần chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới, là sự tồn tại đã được định trước rằng Mạc Vũ hắn chỉ có thể ái mộ ước ao. Mạc Vũ biết rõ cơ hội theo đuổi Chu Thiên Ngưng vô cùng xa vời, nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn không có chút cơ hội nào. Mạc Gia tuy đã suy bại nhưng dù gì cũng là một sĩ tộc, Mạc Vũ hắn thiên phú cũng không tồi nếu cố gắng nỗ lực chuyện tranh đoạt vị trí gia chủ mạc ra tương lai cũng nắm chắc vài phần trên tay nếu mạc vũ hắn thật sự làm được hắn còn có tư cách theo đuổi chu thiên ngưng hôm nay có thể cầu mội mội đưa chu thiên ngưng đến mạc phủ làm khách vốn là một chuyện cực kỳ vui vẻ vì chuyện này mà hắn đã lên kế hoạch chuẩn bị rất lâu thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị mấy tiết mục vì nàng tất cả cũng là để nịnh nọt nàng thế nhưng mạc vũ sao có thể nghĩ đến chu thiên ngưng vừa tới mạc phủ đã xảy ra chuyện như vậy hắn nhìn bộ dạng chu thiên Ngương, rõ ràng là có ý với thằng nhóc tên là trinh kia một cảm giác thất bại sâu sắc bao phủ hắn giờ phút này hắn cảm thấy sức lực toàn thân mình đều tán loạn tại sao có thể như vậy mấy người bạn đứng cạnh mạc vũ lúc này sắc mặt cũng khó coi với tư cách là huynh đệ của mạc vũ bọn họ biết rõ chuyện mạc vũ muốn theo đuổi chu thiên ngưng nhưng trước mắt mọi chuyện đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ bỗng nhiên mạc vũ xiết chặt quả đấm hai mắt toát ra vẻ hung hãn thô bạo bất kể như thế nào La Trinh này cũng phải chết, thay bộ dạng đáng sợ của Mạc Vũ, một người đe tay của hắn lại, đồng thời lắc đầu với Mạc Vũ. Mạc Vũ, đừng kích động. Thực lực của đối phương không kém, hơn nữa nếu ra tay ở đây tuyệt đối là hạ sách. Mạc Vũ quả thật không thể ra tay ở đây. Trước hết, thực lực La Trinh biểu hiện ra ngoài không yếu. Mới vừa rồi khi thế La Trinh phóng ra hết sức kinh người, mặc dù chỉ là cảnh giới tiên thiên nhất trọng, nhưng đệ tử trong Thanh Vân Tông đều hiểu đạo lý cảnh giới không phải là thực lực. Hơn nữa, vừa rồi nghe mấy vị nữ đệ tử kia nói thì dường như La Trinh đã từng giết Yêu Tướng. Thực lực Yêu Tướng thế nào, tuy bọn người Mạc Vũ không tham gia thử luyện chảm yêu, nhưng vẫn biết rất rõ đủ loại truyền thuyết về Yêu Tướng. Với Bạch Lộ Phong mà nói, ít nhất cũng phải nằm trong top 50 nội môn mà có tư cách chống cự với Yêu Tướng. Về phần giết chết Yêu Tướng, bọn hắn chưa từng nghe nói có vị đệ tử nội môn nào trong Bạch Lộ Phong có thể làm được. Đương nhiên. Bọn họ cũng chưa tận mắt nhìn thấy nên lời của Chu Thiên Ngưng và mấy vị nữ đệ tử kia nói chưa chắc đáng tin, vậy nên La Trinh có giết chết yêu tướng thật hay không vẫn còn phải cân nhắc. Cho dù thực lực của La Trinh thật sự không quá khác biệt với cảnh giới của hắn, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên nhất trọng đi chăng nữa, thế nhưng nếu Mạc Phủ ra tay ở trước mặt Chu Thiên Ngưng thì cũng là hành vi cực kỳ không lý trí, như vậy sẽ không khiến Chu Thiên Ngưng có thiện cảm với Mạc Phủ mà chỉ khiến nàng chán ghét hơn thôi. Nghe huynh đệ nói vậy, Mạc Phủ cũng buông lòng nắm đấm. Sao hắn lại không rõ, lúc này mà ra tay thì thật không lý trí. Huống chi hôm nay là ngày Mạc Phủ tụ hội, nếu giờ ra tay lung tung, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới buổi tụ hội sắp diễn ra. Ta sẽ chịu đựng, đợi đến lúc tụ hội này kết thúc sẽ chiêu đãi ngươi thật long trọng, còn cả Mạc Sán dám đưa một nhân vật phiền phức như vậy về Mạc Phủ, đúng là không muốn sống nữa. Ta sẽ nhẫn nhịn đợi ngày sau sẽ khiến cho Mạc Sán ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhìn bộ dáng Chu Thiên ngưng cười với La Trinh, trong lòng Mạc vũ cũng đang nhỏ máu. Hận oán hận nghĩ trong lòng như vậy, nắm đấm lại bất tri bất giác siết chặt, năm ngón tay đều đâm vào lòng bàn tay tạo ra vài vết thương. Năng lực nhận biết linh hồn của La Trinh cường đại hơn nhiều so với người bình thường, nên dù Mặc Vũ cố gắng toàn lực kiềm chế bản thân, nhưng La Trinh vẫn cảm nhận được địch ý sâu sắc của hắn. Loại địch ý này hoàn toàn khác với lúc trước. Trước đây địch ý của Mặc Vũ chỉ là sự coi thường, có lẽ hắn cảm thấy mấy người bạn này của Mặc Sán chỉ cần dạy dỗ một trận là được. Nhưng hiện tại, địch ý của Mặc Vũ đã khác. Rõ ràng là một loại không chết không thôi. Đối mặt với địch ý của Mạc Vũ, La Trinh chẳng thèm để ý. Từ khi vào trong Mạc phủ, trong lòng La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiển đều kìm nén lửa giận, cho nên bọn họ phải có một cái lý do để giải tỏa, hơn nữa còn phải đồng thời giúp Mạc Sán lấy lại địa vị nên có trong gia tộc. Nếu như Mạc Vũ trở thành lý do đó thì thật tốt. Vừa đúng lúc đó, bốn tên gia đình đi ra khỏi phòng khách, đồng thời kéo mở cánh cửa lớn phòng khách Mạc xa sau đó liền có mấy người từ trong đi ra một người đi ngay đằng trước tay vứt râu dáng người gầy gầy đó chính là gia chủ mạc gia mạc hưu ngôn là trinh ngồi tại chỗ âm thầm dò xét mạc hưu ngôn người này thu gọn khí tức vào trong nhưng loáng thoáng vẫn toát ra đôi chút ý áp có lẽ thực lực đã đạt tới chiếu thần cảnh đây là gia chủ mạc gia mạc hưu ngôn cũng là cường giả chiếu thần cảnh duy nhất của mạc gia trương vô huyền nhỏ giọng nói trong giọng nói có vẻ khinh thường bởi đại sĩ tộc thì khỏi phải nói số lượng cường giả chiếu thần cảnh trong tộc đều không ít mà trong trường gia tuy có rất ít người tu luyện đến chiếu thần cảnh nhưng những người nghe lệnh bọn họ thì cơ bản đều là cường giả chiếu thần cảnh nói cách khác cũng chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể làm người phụng sự của trường gia mạc gia dù gì cũng là một sĩ tộc suy tàn đến tận bây giờ cũng chỉ có một người là mạc hưu ngôn tu luyện đến chiếu thần cảnh trương vô huyền đoán cái mũ sĩ tộc này của mạc gia sớm muộn sẽ bị người ta lấy xuống cha mạc vũ đứng lên bước nhanh về phía đám người mạc hưu ngôn đồng thời ánh mắt cố ý nhìn về phía nhóm la trinh mới chỉ chạm mặt một thời gian ngắn mạc vũ đã coi la trinh là kẻ thù lớn nhất cuộc đời hắn nhưng trong lòng mạc vũ có hơi không tự tin nên trong tình huống này điều đầu tiên hắn nghĩ tới là lợi dụng năng lực của cha hắn để chèn ép la trinh tuy vậy ánh mắt của mạc vũ lại chỉ đổi lấy nụ cười lạnh của la trinh và trương vô huyền cương giả chiếu thần cảnh đúng là một cái danh hiệu hay ho trong mắt người khác có lẽ đó như là sự tồn tại của thần tiên chẳng qua ở trong mắt mấy người la trinh và trương vô huyền thì cũng chẳng đáng là gì trương vô huyền thì khỏi nói muốn điều động cường giả chiếu thần cảnh lợi hại hơn mạc hưu ngôn thì cũng chỉ cần nói một câu còn la trinh thì đã từng chiến đấu với cường giả chiếu thần cảnh từng khiến cường giả chiếu thần cảnh hứa hưu kinh ngạc khi còn ở thành bạch đế trong tiên phủ còn tự tay giết chết cường giả chiếu thần cảnh khác tuy nhiên hắn hiểu rõ thực lực chân chính của mình vẫn còn có sự chênh lệch nhất định với cường giả chiếu thần cảnh nhưng hắn càng rõ hơn chênh lệch này cũng không quá lớn vũ nhi mạc hưu ngôn vỗ bảo vai mạc vũ lập tức cao giọng nói Hôm nay Mạc phủ tụ hội, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến tham gia, Mạc hưu ngôn ta cảm thấy rất vinh hạnh, nếu có chỗ nào không chu toàn, kính xin các vị lượng thứ. Mạc gia chủ khách xáo rồi. Được mời được đến Mạc phủ chính là một phần vinh hạnh, sao Mạc gia chủ sao lại nói vậy? Những vị khách đang ngồi đây cũng không phải đều là người sĩ tộc. Ngày tụ hội như thế này của Mạc gia, những quý nhân, một thực sự đương nhiên sẽ không tới. Tuy Mạc gia đã suy bại, nhưng dù gì cũng là một sĩ tộc không ít người còn phải dựa vào Mạc gia Mạc kiếm miếng cơm nên đương nhiên vô cùng khách sáo, Mạc Hưu ngôn vừa khách sáo xong liền theo Mạc vũ đi qua đi lại bốn phía để tiếp khách, bàn của La Trinh vào lúc này cũng rất náo nhiệt. Một quý nhân, những người sang quý, ý chỉ là những người có máu mặt, ở đây là ám chỉ các sĩ tộc có tiếng khác. Chương 185, vòng hỗn nguyên huyết. Chu Thiên Ngưng cũng không chịu ngồi yên ở chiếc bàn Mạc phụ bố trí, ngược lại còn đưa nhóm tỉ muội của nàng ngồi vào bàn La Trinh mà liu diếu. Đám người Chu Hiển Mạc Sán nói chuyện cùng các nàng cực kỳ náo nhiệt. Tuy rằng ở đông vực quan niệm nam nữ khác biệt khá nghiêm ngặt, nhưng ngày tụ hội trong sĩ tộc, tất cả mọi người cũng không quá bảo thủ. Thỉnh thoảng bàn bọn họ còn truyền ra tiếng cười. Không thể không nói, Mạc Sán trời sinh đã có tính cách lạc quan. Mặc dù về nhà luôn luôn bị thinh bì, nhưng giờ phút này hắn vẫn cười cười nói nói, giống như những điều không thoải mái đều bay lên hết chín tầng mây. Thỉnh thoảng hắn cũng kể vài chuyện cười, chọc cho mấy vị nữ đệ tử ôm bụng cười to. Chỉ chốc lát sau. Sau khi Mạc hưu Ngôn dẫn Mạc Phụ đi tiếp hết các bàn khách ở bên kia xong liền đến thẳng bên này, Mạc Hương Ngôn vui vẻ cười nói với Chú Thiên Ngưng, hôm nay Mạc Phụ Tụ Hội, Đại Tiểu Thư Chú Gia cũng đến tham dự, Mạc Hương Ngôn ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Thực tế lần này Mạc Hương Ngôn đã đa lệ quá rồi, dù sao Mạc hưu Ngôn cũng là người đứng đầu Mạc Gia, là người đứng đầu trong tộc, hơn nữa cũng là cường giả chiếu thần cảnh, mặc dù Chú Thiên Ngưng là hòn ngọc quý của thần châm, Chú Gia thì cũng không cần lão ta phải khách sáo như vậy. Nếu một người đặc biệt khách sáo với người khác, như vậy nhất định là có ý đồ. Mục đích Mạc Hương Ngôn cũng không khó đoán. Lão ta biết con mình có ý với Chu Thiên Ngưng từ lâu. Các sĩ tộc cực kỳ mẫn cảm với những loại tin tức kiểu này. Mạc Hương Ngôn hiểu rõ, một sĩ tộc đang xuống dốc như Mạc Gia, nếu như có thể bám được vào thần châm, Chu Gia thì những lợi ích trong tương lai cũng không khó tưởng tượng. Nhưng nếu như Chu Thiên Ngưng chỉ là một chi thứ của Chu Gia, thậm chí dù là dòng chính, Mạc Hương Ngôn cũng sẽ không ân cần. Chịu hạ mình mà đối đãi long trọng với một hậu bối lại là con gái như vậy. Nhưng Mạc Hương Ngôn cũng là kẻ lọc lõi đã lan lộn trong đế đô mà ra. Những gì Trương Vô Huyền biết, Mạc Hương Ngôn Lão cũng biết. Địa vị của Chu Thiên Ngưng tại Chu Gia rất khác biệt. Nếu như con của Lão thật sự kết duyên vợ chồng với Chu Thiên Ngưng, cơ bản chẳng khác nào đã leo lên được cái cây to thần trâm, Chu Gia này. Tuy Mạc Hương Ngôn cũng hiểu rõ, vấn đề này khá khó khăn nhưng nếu làm như vậy không chỉ có thể đạt được tâm nguyện của con trai mà còn có thể trợ giúp mạc gia lão phật qua thời kỳ gian nan lợi ích lớn như vậy dù thế nào lão cũng phải trợ giúp con trai mình một phen đừng thấy bộ dạng chu thiên ngưng cười té tét như trẻ con mà lầm Dù sao nàng cũng sinh ra trong danh môn từ nhỏ cũng gặp không ít những trường hợp này rồi nên ứng phó vô cùng thành thạo chu thiên ngưng liền vội vàng đứng dậy nói mạc bá bá không cần khách sáo như thế hôm nay ta đến đây chủ yếu là vì mà phân mời nói gì tới bốn chữ hân hạnh đón tiếp Mạc Hưng Ngôn cười ha ha nói, dù là thế nào, thiên ngưng chịu tới cũng đã giúp Mạc phủ ta thêm dạng dỡ. Nếu cháu đã là bạn tốt của Mạc Vân, ta làm bá bá thế nào cũng phải biểu hiện một chút. Dứt lời, Mạc Hưng Ngôn lấy ra một cái hộp cấm nho nhỏ từ trong tay áo, sau đó tay lão ta lắc nhẹ một cái, hộp cấm trong tay hắn liền tự động mở ra, để lộ một chiếc vòng tay nho nhỏ. Toàn bộ chiếc vòng là một màu đỏ tươi nhưng không hề trói mắt, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa, hiện nhiên đây là một thứ phi phàm vòng hỗn nguyên huyết này coi như là quà ra mắt hy vọng thiên ngưng ngươi nhận lấy mạc hưng ôn chậm rãi nói nhìn thấy vòng hỗn nguyên huyết khoé miệng chu thiên ngưng nhếch lên với kiến thức của chu thiên ngưng thì chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra sự kỳ diệu của chiếc vòng hỗn nguyên huyết này nếu như không nhìn nhầm thì vòng hỗn nguyên huyết này thật sự được làm từ ngọc hỗn nguyên huyết ngọc hỗn nguyên huyết là một loại ngọc chỉ có ở cực đông nghe nói ở cực đông có một ngọn núi thương tuyết bốn mùa đều được bao trùm trong băng tuyết Từ xa nhìn lại thì chỉ như một ngọn núi tuyết thông thường, cũng không có gì kỳ lạ, như mỗi năm vào tháng 3, tháng 4, đỉnh núi thương tuyết sẽ phun trào. Bình thường khi núi lửa phun trào thì sẽ là dung nham cuồn cuộn, nhưng núi thương tuyết lại phun ra một loại chất lòng đỏ tươi cực kỳ giống máu trong cơ thể con người, cho nên núi thương tuyết còn được gọi với tên núi thương huyết. Chưa tới lúc núi thương tuyết phun trào đã có không ít người đi tới đó, mục đích của bọn họ cũng không phải là thứ chất lòng đỏ tươi đấy bởi vì loại chất lỏng này không chỉ vô dụng với con người, ngược lại còn có hại. trong chất lỏng màu đỏ tươi kia có chứa độc tố, nếu như tiếp xúc lâu, con người sẽ trúng độc, sắc mặt trở nên đen xì, toàn thân nở loét mà chết. cho nên bình thường không ai dám đến núi thương tuyết khi nó sắp phun trào. chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể ngăn lại chất lỏng màu đỏ tươi đó ở bên ngoài cơ thể, miễn nhiễm với độc tố. những cao thủ tiên tiên này bất chấp nguy hiểm đi vào như vậy chính là vì ngọc hỗn nguyên huyết, loại ngọc này sẽ bắn ra cùng lúc núi thương tuyết phun trào chẳng qua hàng năm vào thời điểm phun trào cũng chỉ có hơn mấy chục mấy trăm viên ngọc hỗn nguyên huyết số lượng cực kỳ ít đại đa số cao thủ tiên thiên cũng chỉ thử vận may nếu như nhặt không được thì coi như là thiếu may mắn còn nếu có thể tìm được một hai viên ngọc hỗn nguyên huyết thì coi như cực kỳ may mắn với giá cả của ngọc hỗn nguyên huyết chỉ cần một viên thôi cũng đã có thể phát tài lớn rồi nếu đeo ngọc hỗn nguyên huyết trên người chúng có thể thấm vào khí huyết bên dưới làn da dần dần khí huyết trong cơ thể con người sẽ mạnh mẽ hơn sau đó không chỉ gia tăng thực lực mà ngay cả tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều có được công hiệu thần kỳ này nên có thể tưởng tượng giá trị của ngọc hỗn nguyên huyết lớn đến mức nào bình thường thì thể tích của ngọc hỗn nguyên huyết cũng sẽ không quá lớn nên có nhật về thì cũng gia công thành ngọc bội ngọc bài đeo trên cổ nhưng vòng hỗn nguyên huyết trong tay mạc hưu ngôn nếu như dùng ngọc hỗn nguyên huyết tạo ra vậy thì cần một viên ngọc hỗn nguyên huyết lớn bằng nắm đấm nghĩ cũng có thể thấy nó chân quý nhường nào nhưng dù có chân quý thì đã sao Trong mắt Chu Thiên Ngưng cũng chẳng là gì. Với địa vị trong gia tộc của Chu Thiên Ngưng, chỉ cần nàng muốn, ngay cả đồ gia truyền cũng có thể giao cho nàng. Cho nên lần trước ở Thành Bạch Đế, Chu Thiên Ngưng uy hiếp Chu Phi Hằng. Nếu không chịu bỏ tiền cứu La Trinh, nàng sẽ bán món đồ gia truyền là thái ất thần châm đi. Những món đồ gia truyền trong tay Chu Thiên Ngưng còn lâu mà một mạc ra nhò nhò có thể so sánh được, giá trị mỗi món đều chân quý gấp 10, gấp trăm lần so với vòng ngọc huyết. Cho nên vòng ngọc huyết này đối với những người khác mà nói đó chính là thứ cực kỳ quý hiếm nhưng đối với chu thiên ngưng thì lại quá bình thường cho dù quý hiếm tới đâu chu thiên ngưng chắc chắn cũng không thể nhận lấy thứ này nàng và mạc gia không thân cũng chẳng quen lần đầu tiên tới đã được tặng vật chân quý như vậy nhất định là không thích hợp cho nên chu thiên ngưng lắc đầu nói mạc bá bá cái này ta không thể nhận lúc này mạc vũ trực tiếp lấy chiếc vòng ngọc huyết từ trong hồ cấm ra mỉm cười nói với chu thiên ngưng thiên ngưng cái này có là gì chẳng qua cũng chỉ là một cái vòng tay mà thôi Làm gì mà không thể nhận, chú thiên ngưng mỉm cười, không có công thì không hưởng lọc, lần đầu ta tới Mạc Phủ đã nhận món đồ quý như vậy, đương nhiên là không nên, vậy lại vừa hay. Sau này qua nhà ta nhiều một chút, chẳng phải là được rồi sao, Mạc Phủ cười nói. La Trinh ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, chưa từng gặp qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy, hai cha con này thật sự cực kỳ bị ổi, chú thiên ngưng đã nói không được rồi, bọn họ còn cứ khăng khăng nhất vào, này cũng thật khó coi. Đúng lúc La Trinh định ra mặt giúp Chu Thiên Ngưng thì bỗng nhiên trên bàn có người nói, "Phòng này không thể tặng." Người nói chuyện là Mạc Sán, lúc này vẻ mặt Mạc Sán rất nghiêm túc, hắn lại nói thêm một câu, "Vòng tay này không thể tặng người khác." Trên mặt La Trinh hiện vẻ kinh ngạc. Từ lúc vào Mạc phủ, Mạc Sán vẫn luôn nhường nhịn đến cực điểm, mặc cho quản gia, gia đình ác mồm ác miệng, đối đãi rất thờ ơ, hắn đều nhịn, đến nỗi đám người La Trinh, Trương Vô Huyền còn bị coi thường theo, nhưng lúc này tại sao Mạc Sán lại đột nhiên cứng rắn như thế? Hơn nữa kẻ đối mặt hắn là gia chủ mạc ra mạc hưu ngôn. Mạc hưu ngôn thấy người nói chuyện chính là mạc sán, sắc mặt trầm xuống, cũng không nói lời nào. Trái lại mạc vũ lại ra mặt nói trước, mạc sán, nhớ cho kỹ, đây không phải chỗ cho ngươi nói chuyện. Lúc này mạc sán không chịu nhượng bộ chút nào, lắc đầu nói. Ta vẫn phải nói, vòng tay này, các người không thể đem tặng người khác. Đây là vòng tay của cha ta, sau khi cha ta chết vốn vẫn chẳng biết chiếc vòng hỗn nguyên huyết này đi đâu mất, thì ra là trong tay các người. Sán nhi Không được ăn nói lung tung Sau khi cha người mất ta vẫn luôn đối xử với người không tệ Vì sao phải nói chuyện như vậy Mà khương ngôn chính là gia chủ của cả gia tộc Lúc này bị cháu mình vạch mặt nói dối Sắc mặt tự nhiên là khó coi Nhưng lão ta không chịu đối chất với Mạc Sán Nên chỉ có thể nói sang chuyện khác Đối đải với ta không tệ Mạc Sán vẫn thất vọng lắc đầu như trước Tam thúc ta không so đo chuyện người đối đải với ta tệ hay không Nhưng trong lòng ta hiểu rõ Đường đường mạc ra mà lại không chịu viết công văn sĩ tộc cho ta Tự ta phải cố gắng thông qua thử luyện, tiến vào thanh vân tông, những chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không so đo với người. Sau khi cha ta chết, cũng không được cử hành lễ tăng của sĩ tộc, loại chuyện bất hiếu này, ta cũng không so đo với người. Nhưng ta hỏi người, vì sao sau khi cha ta chết, vòng hỗn nguyên huyết của cha ta liền không cánh mà bay, bây giờ lại xuất hiện trên tay người. Nghe mạc sán chất vấn, trong mắt mạc hương ngôn bỗng nhiên lóe ra nét bối rối. Nhưng dù sao lão ta cũng là cao thủ thành danh đã lâu nên rất nhanh chóng đã kịp chấn định lại. Trên mặt thậm chí còn lộ về tươi cười, sán nhi, ngươi nghĩ nhiều rồi, vòng ngọc huyết này cũng không phải chỉ có trang ngươi mới có. Vậy sao? Hay là tam thúc ngươi nghĩ lúc ấy ta tuổi còn nhỏ nên không nhớ gì rồi. Thế nhưng mà ta nhớ rõ rằng rành mạch, mặt sau vòng hỗn nguyên huyết có khắc bốn chữ to, chính là long phượng trình tường, một, hơn nữa ở bên cạnh bốn chữ to đó còn có một hàng ấn phu nho nhỏ, chẳng lẽ tam thúc còn định nói rằng vòng ngọc huyết này vốn có một cặp hay sao? Mạc sán vừa dứt lời. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn về phía vòng hỗn nguyên huyết, quả nhiên thấy bên trong có bốn chữ, đúng là long phượng trình tường. Đến lúc này, Mạc Hưu Ngôn và Mạc Vũ có muốn xuống đài cũng chẳng được nữa rồi. Một long phượng trình tường, rồng phượng là điểm lành. mươi 186, khoái thương. Dù sao Mạc Sán đã nói chắc như đinh đóng cột, lời lẽ lại chuẩn xác, cho dù nói thế nào, Mạc Hưu Ngôn cũng không thể cãi lại được. Đương nhiên, đối với cường giả mà nói, khi bọn họ không tranh luận nổi thì sẽ bắt đầu lấy thế đè người rồi. Mạc hưu ngôn lạnh giọng nói, Sán Nhi, hôm nay có khách quý ở đây, đừng có nói bậy, những chuyện trong nhà, về sau chúng ta lại bàn bạc. Nhưng Mạc Sán lúc này cũng rất quật cường, mặc dù đối mặt với gia chủ, cũng không có ý muốn nhượng bộ chút nào, tàm thúc, về sau bàn bạc cũng được, thế nhưng vòng hỗn nguyên huyết này không thể tặng được, bởi vì đây không phải đồ của người, im miệng, Mạc phu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn thực sự hối hận. Sớm biết vậy thì hắn đã ra tay ngay từ đầu là được rồi, thừa dịch Chu Thiên Ngưng chưa đến liền đuổi Mạc Sán và đám người bên cạnh hắn ra ngoài luôn cho xong, không nghĩ tới, giữ bọn họ lại đến bây giờ sẽ gây ra phiền phức như vậy, vô duyên vô cớ làm cho Chu Thiên Ngưng chê cười. Đây đúng là chuyện đáng chê cười, dù sao cũng là hắn tặng đồ cho người ta, vậy mà đồ lại là vật có chủ, nghĩ đến chuyện vì Mạc Sán mà mình bị Chu Thiên Ngưng khinh thường, trong lòng Mạc Vũ lại dâng lên từng đợt sát ý. Mạc hưu ngôn không nói gì, dù sao lão ta cũng là trưởng bối Càng lớn chuyện thì lão càng khó rút ra được nên trước tiên cũng chỉ có thể quan sát thế cục, biện pháp tốt nhất là để con trai mình đè ép Mạc Sán. Mạc Sán trời sinh nhát gan là một phế vật, từ nhỏ đã sợ con trai mình, nói không chừng chỉ vì một tiếng gào này của Mạc Vũ, hắn sẽ nhượng bộ. Nhưng Mạc Sán không hề nhượng bộ, đồng thời cũng không nói gì, bởi vì có người đã giành nói trước hắn, người nói chuyện là La Trinh, im miệng. Vì sao lại muốn Mạc Sán im miệng, La Trinh cười hì hì, nhưng trong mắt hắn lại không mang ý cười. Sau khi xem xong màn khôi hải này, La Trinh cuối cùng cũng hiểu rõ, tụ hội hôm nay đã định trước sẽ khó mà kết thúc một cách yên bình, nên hắn chỉ có thể chọn thời điểm thích hợp nhất để mà nhảy ra. Người cũng im miệng cho ta, đây là địa bàn của Mạc Gia ta, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ như người có tư cách gì mà nói. So với Mạc Sán, hận ý của Mạc Vũ đối với La Trinh lại càng sâu đậm hơn. Mạc Sán đứng lên, giọng nói cứng rắn, lớn tiếng. La Trinh là bạn của ta, ta là người Mạc Gia, hắn đương nhiên có tư cách vốn hôm nay là ngày mạc gia tụ hội chính là một chuyện vui mừng giờ đây khu vực bên này lại xảy ra chút tranh cãi mọi người cũng đều hạ giọng nhưng mạc sán lớn tiếng như vậy lập tức thu hút hết ánh mắt của những khách mời khác ngươi là người mạc gia ha ha mặc sán trong mạc gia có chỗ nào cho ngươi dung thân ta cho ngươi biết bắt đầu từ hôm nay cửa lớn mạc gia mạc sán ngươi không có tư cách tiến vào thêm một bước người đâu đuổi hắn ra ngoài cho ta mạc vũ bây giờ hoàn toàn xé rách mặt nạ lúc này hắn cũng đã tính toán cứ đuổi đám mặc xán ra ngoài rồi sau đó nghĩ biện pháp hạ độc thủ. Mạc Vũ vừa quát xong, lập tức có mấy hạt nhân tay cầm thủy hỏa côn, khi thấy hung hăng chạy tới, thấy như vậy, Mạc Xán chán nản cười, lắc đầu có chút buồn khổ. Hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời, kim nén một lúc lâu rồi mới vỗ bảo vai La Trinh, ý bảo La Trinh với Trương Vô Huyền và Chu Hiển cùng hắn rời khỏi đây, nhìn bộ dáng chán đến chết của Mạc Xán, trong lòng La Trinh cũng hơi rung động, nghĩ đến lúc trước hắn ở La Còn không phải cũng chịu hết khổ sở giống vậy, hôm nay hắn nhất định phải giúp Mạc Sán lấy lại uy thế. Vì vậy, La Trinh lắc đầu, bỗng nhiên cười nói. Mạc Sán nếu họ Mạc thì chính là người của Mạc gia, mà hắn lại là bạn bè của ta, để ta xem hôm nay ai dám đổi Mạc Sán ra ngoài. Mạc Vũ cười lạnh một tiếng, phung tay lên, mấy tên gia đình lập tức phung gậy thủy hỏa, đập về phía La Trinh. Đối mặt với những tên gia đình kia, La Trinh nhíu mày, cánh tay đột nhiên vùng lên. Ngay khi cánh tay hắn chạm vào mấy cây thủy hỏa côn thì chúng lập tức gãy thành mấy khúc, đồng thời hắn đá ra một cước, cút. Mấy tên gia đinh cùng lắm cũng chỉ là luyện tùy cảnh mà thôi, làm sao có thể tránh được một cước của La Trinh, trong nháy mắt đã bị La Trinh lần lượt đá bay ra ngoài, đánh nhau rồi, thằng nhóc tiên thiên nhất trọng kia cũng quá kiêu ngạo đi, dám đánh người của Mạc phủ. Mặc dù Mạc gia đã xuống dốc, nhưng dù gì cũng là sĩ tộc, Mạc Hưu ngôn cũng là cường giả chiếu thần cảnh, làm gì đến phiên một tiểu bối tiên thiên nhất trọng quát tháo? Hắn làm ẩm lên như vậy, khiến Mạc hưu ngôn mất hết mặt mũi, quả này chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lúc này, rất nhiều vị khách cũng không còn tâm tự ăn uống, nhau nhau rời khỏi bàn của mình, đứng lên vây xem. Mạc phủ cũng không còn tâm trí đâu để lấy lòng chú thiên ngương, hắn lạnh giọng cười nói, dám gây chuyện trong Mạc phủ chúng ta, không có mấy ai sống mà ra ngoài được đâu. Mạc phủ chạm vào ngón tay của mình rút ra một cây trường thương, nhắm thẳng vào la trinh, nếu ngươi đã định ra tay, thì hắn cũng đã tính đến cái chết của mình. Mắt thấy tình hình trở nên căng thẳng, chú thiên ngưng kéo mấy vị nữ đệ tử ngọc nữ phong lui vào một bên. Lúc này, sắc mặt Mạc Vân cũng tráng bạch, trong lòng có chút lo lắng, ca, không nên đánh nhau, chuyện này cứ vậy đi. Im miệng, Mạc Vân, đây không có chuyện của muội. thằng nhãi này dám làm loạn ở Mạc Gia Ta, nhất định phải trả giá thật lớn vì hành vi của hắn. Mạc Vũ lúc này đã một lòng một dạ muốn lấy mạng La Trinh. Mạc Hương Ngôn là trưởng bối, lại là cường giả chiếu thần cảnh. Với thân phận của lão ta mà tham dự vào loại tranh chấp này trước mặt mọi người thì không ổn. Huống hồ mấy người Mạc Sán đưa tới, lợi hại nhất cũng chỉ là tên oát tiên thiên nhất trọng kia, còn kém xa thực lực con lão nên lão cũng không cần ra tay. Dù vậy, lão ta vẫn không quên nói thêm, Vân Nhi, chuyện này không liên quan gì đến con, bọn tiểu bối muốn so tài một chút thì cứ mặc bọn họ đi. Mặc dù nói vậy, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Mạc Hương Ngôn đang cổ vũ con trai mình đi dạy dỗ la trình. Mạc Vân cắn cắn môi, không dám nói nhiều nữa. Ngược lại Chu Thiên Ngưng trầm tĩnh nhìn Mạc Vân hỏi, "Mạc Vân, ngươi đang lo lắng cái gì?" Mạc Vân lắc đầu nói, "Thiên Ngưng tỷ, ta sợ ca ca của ta chịu thiệt." Tuy Mạc Vân hiểu Mạc Vũ làm không đúng, nhưng Mạc Vũ dù sao cũng là ca ca nàng. Mạc Vân làm bạn tốt của Chu Thiên Ngưng nên cũng đã nghe qua truyền kỳ về La Trinh, hiểu rằng thực lực La Trinh vượt xa bề ngoài. Chu Thiên Ngưng khẽ cười nói, "Ca ngươi sẽ không chịu thiệt đâu." Mạc Vân chớp mắt một cái rồi hỏi, "Vì sao?" Bởi vì hắn ngay cả tư cách so đấu cùng La Trinh cũng không có đổi cho cha ngươi tới còn tạm được. Chu Thiên Ngưng thản nhiên nói, đôi mắt Mặc Vân lập tức trận trường, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Tuy ngày Chu Thiên Ngưng kể rằng La Trinh từng đối phó với ưu tướng, trong thành Bạch Đế cũng nảy sinh mâu thuẫn với Gia Cát gia, biết thực lực La Trinh mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng nếu nói thực lực của La Trinh có thể địch nổi cường giả chiếu thần cảnh thì thật khiến người ta khó tin. Chu Thiên Ngưng thấy phán đoán của mình không sai, lúc ở thành Bạch Đế, La Trinh lợi dụng chân khí đặc thù của mình đã suýt nữa giết chết Hứa Hưu. Lúc đó La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên, còn chưa tiến vào tiên thiên cảnh. Mà La Trinh bây giờ đã trở thành cao thủ tiên thiên, thực lực đã tăng rất nhiều, cứ cho là La Trinh không đánh lại được cương giả chiếu thần cảnh, thế nhưng cũng có tư cách để đấu thử một trận. Nhưng chú thiên ngưng trên miệng thì nói như vậy, trong lòng thực ra lại có một chút lo lắng. Dù gì đây cũng là đế đô phần thiên, chú gia của nàng cách nơi này cũng không xa, nàng tính toán trong lòng, nếu như mạc hưu ngôn thực sự muốn ra tay, nàng sẽ triệu tập cao thủ trong tộc đến đây trước lúc này còn một người khác cũng có chung dự định giống chu thiên ngưng đó chính là trương vô huyền trương vô huyền hiểu rõ thực lực của la trinh đối phó với mạc vũ nhất định không có vấn đề thế nhưng mạc hưu ngôn tiến vào chiếu thần cảnh đã lâu tuy rằng lão ta không phải là người nổi bật trong chiến thần cảnh thế nhưng với tuổi tác của lão ta hiện nay chỉ sợ la trinh cũng không phải đối thủ nếu mạc hưu ngôn thực sự không cần mặt mũi ra tay chèn ép la trinh trương vô huyền không ra tay không được trong lòng mạc vũ cực hận la trinh trương thương từ trong nhẫn tu di vừa nhảy ra tay liền đâm thẳng ra, thương pháp mà Mạc Vũ luyện thành rất đặc biệt. Trường thương của hắn cũng không dài, độ dài thông thường sẽ là 8 thước nhưng trường thương của hắn lại ngắn hơn hẳn 3 thước, hơn nữa toàn bộ cán thương được làm từ cật của cây phong liễu, cực kỳ nhẹ. Có người nói cây phong liễu trăm năm với thân to bằng thùng nước nhưng cũng không nặng tới 50 cân. Nếu như cưa xuống đất, một người trưởng thành bình thường cũng có thể nâng được. Cật cây phong liễu chính là phần tinh hoa ở chính giữa thân cây nên càng nhẹ hơn. Dùng cật cây phong liễu làm cán thương không chỉ có thể làm cho cắn thương dẻo dài gấp 10 phần mà trọng lượng gần như bằng không. bởi vì thương nhẹ, cho nên tốc độ cực nhanh. nháy mắt một cái, thương của Mặc Vũ đã đâm ra 12 phát. tốc độ đâm thương này đúng là đủ để cho hắn kiêu ngạo với người cùng cảnh giới. bởi vì phương thức công kích chủ yếu của thương là do mũi thương xuyên qua tạo nên thương tích. loại vết thương này có lực phá hoại mạnh hơn rất nhiều so với kiếm đâm, đao chặt. thế nhưng trường thương cũng có một khuyết điểm, đó chính là thu chiêu quá chậm. giả sử ngươi đâm ra một thương, sau khi người ta né được đối phương sẽ theo thương mà phản kích lúc này người sử dụng thương thường khó ứng phó thế nhưng thương của mạc vũ ngắn nên thu chiêu hay ra chiêu đều cực nhanh cơ bản che giấu được khuyết điểm của trường thương hơn nữa thời điểm mạc vũ đâm thương cũng đã chuyển chân nguyên vào trong trường thương tạo nên từng đường đâm cứng rắn sắc bén chân nguyên hóa hình bao phủ trên mũi thương này kéo dài tới ba thước nên đã bù lại chiều dài bị thiếu của cán thương mạc hư ngôn nhìn thương pháp mà con trai mình đánh ra không khỏi gật đầu trên mặt cũng hiện ra vẻ hài lòng Mạc Vũ vẫn luôn là hy vọng của Mạc Hưu Ngôn. Từ nhỏ năng lực lĩnh ngộ của hắn đã kinh người. Hơn nữa năm 14 tuổi, khi hắn chơi đùa ở ngoại ô Đế đô, đã gặp được một vị cao nhân và được người đó truyền thụ cho bộ thương pháp Liễu Diệp. Bộ thương pháp kia, Mạc Hưu Ngôn từng tự mình điều tra, không ngờ đó lại là một bộ công pháp thiên giai. Con trai mình có được cơ duyên lớn như vậy, lão là cha đương nhiên hy vọng hắn thành tài, vượt qua chính mình, dẫn dắt Mạc gia đi lên đỉnh cao. Cho nên Mạc Hưu Ngôn dốc hết tiền tài của Mạc gia trợ giúp mạc vũ chế tạo thanh vân liễu loạn hoa thương kia những năm gần đây mạc gia vẫn trên đà suy bại chính là bởi mạc hưu ngôn đánh cược hết phần lớn tiền của lên người con trai mình nhưng cũng may biểu hiện của mạc vũ không khiến cho người làm cha như lão thất vọng dù là tốc độ tu luyện hay thực lực đều vượt xa người cùng cảnh giới mặc dù hiện tại mạc vũ mới chỉ là tiên thiên tứ trọng nhưng thực lực bản thân đã vượt xa người cùng giai dựa vào phán đoán của mạc hưu ngôn cho dù mạc vũ có phải đối kháng với võ giả tiên thiên thất trọng cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong một 187, tâm tĩnh, ra tay trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Vũ cũng có ý định thể hiện bản thân. Lúc này hắn chúc chân nguyên toàn thân vào trong cán thương, đầu mũi thương được phủ thêm hóa thân chân nguyên, trở nên cứng rắn mà sắc bén, mỗi một đường thương đều nhắm thẳng vào la trinh. Hác, thực lực của Mạc Sư Đệ lại có tiến bộ, người nhìn thương của hắn cuối cùng đã giải thêm hai tấc rồi. Mạc Sư Đệ mới tiến vào nội môn không lâu, một tinh đúng là cao, tốc độ gia tăng thực lực khiến ta cảm thấy sợ hãi. Thằng quát tiểu vũ phong kia chắc chắn thảm rồi. Có vẻ Mạc Vũ cũng không nương tay, 12 thương này mỗi một thương đều đâm vào những chỗ hiểm của tên kia. Mấy người bạn mà Mạc Vũ mời tới từ Bạch Lộ Phong đều nhỏ rộng bàn tán ngay bên cạnh. Mọi người đều là võ giả, lại cùng xuất thân từ nội môn Bạch Lộ Phong nên có thể nói là vô cùng hiểu nhau. Mạc Sán, Chu Hiển và Trương Vô Huyền đã lui về một bên, bọn họ không hề lo lắng cho La Trinh chút nào. Ở cùng La Trinh lâu như vậy, những gì La Trinh liên tiếp cho bọn họ thấy là lấy yếu thắng mạnh loại ý nghĩ dùng cảnh giới để xét thực lực này căn bản không thích hợp với La Trinh. La Trinh rốt cục mạnh đến mức nào, có thể ứng phó với cường giả dạng gì thì bọn họ cũng không nắm chắc. Nhưng bọn họ đã hiểu rõ một đạo lý, đó chính là vĩnh viễn đừng coi thường La Trinh. Phạm là người coi thường La Trinh thì cuối cùng đều chịu thiệt. La Trinh đứng yên tại chỗ nhìn Mặc Vũ đâm thương tới, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Mặc Vũ thật sự nhanh, cảnh giới Tiên Thiên tứ trọng ít người có thể đạt được như tốc độ thương của Mặc Vũ, nhưng tốc độ cũng chỉ là tương đối trong mắt người khác thì thương của Mạc Vũ nhanh đấy, nhưng trong mắt La Trinh, tốc độ của Mạc Vũ không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt đâm ra 12 thương, mỗi thương đều nhắm vào chỗ hiểm của La Trinh, nếu là người không đủ mạnh thì rất khó tránh né được, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, 12 thương này giống như là đâm ra của một lúc, nhưng La Trinh lại thấy, mặc dù nhanh đến mức cực hạn thì mỗi thương đều có tuần tự. Tốc độ ra thương trước sau đều sẽ có khe hở, những khe hở này đủ lớn để La Trinh tránh né. Cho nên khi 12 lưỡi thương đâm về phía La Trinh, thì lúc đó bóng răng hắn bỗng trở nên mơ hồ, đâm chúng, chết cho ta. trên mặt Mặc Vũ toát ra biểu cảm dữ tợn, ngoài ra còn có một tia hưng phấn. Ha ha, nguyên lọt vào mắt xanh của Chu Thiên, ngưng thì sao? Còn không phải bị ta đâm thành cái sàng sao? Thế nhưng rất nhanh, Mặc Vũ liền giật mình, hắn phát hiện mười hai thương mình đâm ra đều đâm vào không khí, mỗi thương đâm ra cũng chỉ tiếp xúc với tản ảnh. Cái thứ nhất là tản ảnh, cái thứ hai cũng là tản ảnh, thương nào thương nấy đều đâm phải tản ảnh. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể có tốc độ kinh khủng như vậy? Thương của Mạc Vũ nhẹ, phối hợp với thương pháp thiên giai của hắn nên tạo được tốc độ kinh khủng như vậy thì có thể hiểu được. Nhưng tốc độ di chuyển của La Trinh, rốt cuộc là làm thế nào? Hắn làm sao có thể duy trì tốc độ thân thể cao như thế để né tránh? Lúc này Mạc Vũ liền ngơ ngác như gặp quỷ, vẻ mặt không thể tin được. Mạc hưu ngôn ở phía sau xem cuộc chiến, hai mắt cũng đầy về khiếp sợ. Người ta thường nói, kẻ trong nghề thì xem thủ pháp, kẻ ngoài nghề thì xem trò hay. So với người khác thì lão ta càng hiểu rõ ràng thân pháp của La Trinh không đơn giản đến mức nào. Chỉ nhìn một cách đơn giản từ thân pháp thì thân pháp của La Trinh cũng không xuất sắc, bởi vì ngoài thiên ma thần quyền ra thì hắn cũng không tu luyện thân pháp chuyên môn khác, nên trong thân pháp của hắn cũng không có kỹ xảo gì đặc biệt. Cũng chính vì vậy, La Trinh có thể né được trường thương của Mạc Vũ lại càng lạ lùng. Thằng nhãi này chỉ là liên tục di chuyển với tốc độ cao đã có thể tránh trường thương của Mạc Vũ. Tốc độ di chuyển này... Cho dù là người mới bước vào cảnh giới chiếu thần cảnh cũng khó có thể làm được. Tên nhóc này thật sự là cảnh giới tiên thiên nhất trọng sao? Hay là nó cố ý ẩn đi tu vi của mình? Còn bản thân thực ra lại là cường giả chiếu thần cảnh, không thể nào. Mặc Hưu Ngôn lập tức hủy bỏ ý nghĩ này trong lòng. Sau khi võ giả tiến vào tiên thiên cảnh thì có thể kiềm chế chân nguyên trong cơ thể mình vào lại đan điền, che đi khí tức của bản thân, khiến không ai có thể nhìn ra tu vi hay cảnh giới. Thế nhưng người có cảnh giới thấp mà ngụy trang trước mặt người có cảnh giới cao hơn thì không hiệu quả mạc hưu ngôn cũng không cho rằng tên nhóc này có thực lực mạnh hơn cả mình chú thiên ngưng thì đứng xem la trinh di chuyển giữa từng đường thương của mạc vũ một cách đầy hứng thú trên mặt khẽ mang ý cười từ thử luyện chảm yêu trở lại ngọc nữ phong trong miệng nàng lúc nào cũng một mực nói la trinh thế này la trinh thế nọ kể đến ba lần mà nội dung vẫn như cũ một vài tỉ muội của nàng cơ bản đều đã sụp đổ sau này mà nghe nàng nói liền trêu chọc nàng có vẻ muốn kích thích chú thiên ngưng có phải không la trinh có lợi hại như muội nói không nếu lợi hại như vậy vì sao không tìm thấy hắn trên thành văn bảng đám tỉ mũi bình thường đều nói nhảm như vậy mặc dù đều là đùa giỡn nhưng chu thiên ngưng đều nhớ kỹ trong lòng ngày hôm nay làm cho bọn họ nhìn kỹ một chút xem rốt cuộc la trinh có thực lực này hay không mạc phân đứng bên cạnh chu thiên ngưng vẻ mặt rất lo lắng thực lực mạc phân không cao cùng lắm cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi với sức mạnh và tụ vi của nàng căn bản không nhìn thấu được thương pháp của Kaka, càng nhìn không thấu thân pháp của la trinh nhưng theo suy đoán của nàng Để tránh né thương pháp của Mạc Vũ thì độ khó rất cao, nhất định cao hơn so với việc Mạc Vũ ra thương. Khi nhìn đến sắc mặt trắng bạch của ca ca, còn có vẻ ung dung bình thản của La Trinh, giống như hoàn toàn không coi Mạc Vũ ra gì, như một con mèo đùa một con chuột, chỉ là đang chơi đùa cùng ca ca nàng, xem ra, thực sự giống như Chu Thiên Ngưng nói. Ca ca Mạc Vũ, căn bản không có tư cách giao đấu cùng La Trinh. Nhìn La Trinh như vậy, chẳng qua là lời đánh trả, nếu hắn thực sự phản kích, ca ca có thể né tránh một chiêu của hắn sau. Nàng rất không thích suy đoán này của mình, bởi vì kết quả vô cùng tàn khốc. Mà mấy vị tỉ muội khác lúc này cũng không quên liu xíu Oa, tốc độ của La Trinh thật nhanh, nhìn động tác né tránh của hắn. Thật giỏi, tiên thiên nhất trọng mà có được tốc độ như thế, đúng là thiên tài hiếm có. Đáng tiếc, đáng tiếc, phía sau chù thiên ngưng, vị tỉ muội hoa dung than thở. Đúng vậy, trở về cũng không tới thăm thiên ngưng tỷ của chúng ta, chẳng lẽ là trong lòng đã có ai đó. Tiểu vũ dùng giọng điệu dí dỏm cười nói. Nếu hai người các ngươi còn nói lung tung, cẩn thận ta xé rách miệng các ngươi, Chu Thiên Ngưng giả vờ giận dữ, xoay nắm tay muốn đánh tỉ muội của nàng. Có thể thấy nàng không có chút lo lắng nào với La Trinh, lúc này vẫn còn có tâm tư đùa giỡn với tỉ muội của mình. Không thể nào, ngươi không thể có tốc độ này, Mạc Vũ khó có thể chấp nhận kết quả này, hai tay nắm chặt trường thương của mình, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kích động lạ thương. La Trinh hào hững nhìn Mạc Vũ, lắc đầu, vỗ giả, quan trọng nhất chính là tâm tĩnh. Đặc biệt là loại người dùng phương thức công kích dựa vào tốc độ như ngươi, càng cần lấy tĩnh từ trong động để cho mình bình tĩnh lại, vậy mới có thể nhanh hơn, nhưng mà, tâm của ngươi đã loạn, ta không cần nghe ngươi nói bậy." mà Vũ cầm trường thương lên, lại đâm về phía La Trinh, thương pháp của hắn lúc này đặc biệt cuồng loạn, sau khi tâm tình rối loạn, tốc độ của Mạc Vũ cũng giảm đi rất nhiều. Trong lúc Mạc Vũ an tĩnh, một cái nháy mắt có thể đâm ra 12 thương, hiện tại dưới cơn cuồng bạo giống giận, một cái nháy mắt chỉ có thể đâm ra 8 thương. Tốc độ này càng không có khả năng thương tổn được dù chỉ một cọng tóc gáy của La Trinh. Nghe qua lời của La Trinh, trong lòng Mạc Hưu ngôn có hơi chấn động, lời của La Trinh quả thật là nguyên tắc mà một võ giả cần tin tưởng và chấp hành, cũng là điểm mấu chốt nhất, dù là đối mặt với tình huống gì đi nữa, dù cuối cùng có phải chết thì cũng phải duy trì cho tâm tĩnh, để cho mình bình tĩnh lại. Có nhiều lúc, đối mặt với cục diện không thể giải quyết được thì cuồng bạo, phẫn nộ cũng chẳng có ích gì, ngược lại tâm tình tiêu cực sẽ chỉ làm mình chết nhanh hơn. Để bản thân hoàn toàn bình tĩnh, lợi dụng sức quan sát nhạy bén để tìm một con đường sống, đây mới là tâm tính mà võ giả nên có, cũng là tâm tính tốt nhất, đạo lý này cũng phải sau khi Mạc Hưu ngôn qua tuổi 40 mới có thể lĩnh ngộ được. Thế nhưng tên nhóc trước mặt này chỉ mới có mười mấy tuổi lại đã hiểu, kẻ này đúng là yêu nghiệt. Trái lại con trai của mình, Mạc Vũ lúc này đã hoàn toàn bị nỗi tức giận chi phối, mũi thương phủ chân nguyên trong tay Mạc Vũ lúc này càng dài càng to, uy lực càng lớn, thoạt nhìn giống như lực sát thương cũng càng mạnh hơn, nhưng trên thực tế Tốc độ không tăng mà lại giảm đi, mũi thương mất chính xác, đường đâm loạn xạ. Mà Vũ căn bản không phải đối thủ của tên nhóc đó, thực lực của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. La Trình vẫn lợi dụng tốc độ cực nhanh như trước để di chuyển xuyên qua từng đường thương. Sau khi Mạc Vũ đâm ra 45 thương, cuối cùng hắn cũng ý thức được, dù mình có làm thế nào cũng không đâm trúng La Trình, vì vậy hắn hét lớn một tiếng, quét ngang trường thương nhằm về phía La Trình, "Ta xem ngươi tránh thế nào!" Mạc Vũ gào thét. La Trình cũng không có tránh. Chỉ nhẹ nhàng tóm lấy cán thương của Mạc Vũ. Mạc Vũ muốn rút cán thương ra khỏi tay La Trinh, thế nhưng rút ra một cái, hắn lại cảm giác trường thương như được cắn chặt vào tay La Trinh vậy, không hề nhúc nhích. Điều này nói rõ sức mạnh của mình thua xa La Trinh. Người này rốt cuộc là thứ gì? Trong mắt Mạc Vũ lộ vẻ hoàng sợ, không chỉ tốc độ hơn xa mình mà đến sức mạnh cũng kinh khủng như vậy. Vì sao một tiên thiên nhất trọng lại có thể có thực lực như vậy, thế giới này còn có đạo lý gì nữa sau Trong thế giới quan của Mạc Vũ... Thứ võ giả chú ý nhất chẳng phải chính là tiến bộ từng bước sau. Tuy hắn hiểu được cảnh giới không có nghĩa là tất cả, nhưng hầu hết, cảnh giới là một tiêu chuẩn tham khảo khá chính xác. Bằng không võ giả trên thế giới đã không phân chia ra những cảnh giới này rồi, nhưng lấy cảnh giới để phân chia thực lực trước mặt La Trinh thì hoàn toàn không hiệu quả. La Trinh cầm cán thương, tay hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, theo sau là một trận chấn động dữ dội. Phương thức chấn động này là hắn học được từ những người cá trong huyễn ngư thâm đàm, khi tay La Trinh bắt đầu chấn động. Cán thương cũng lập tức chấn động theo. Mạc Vũ đột nhiên cảm thấy tay mình truyền đến một cảm giác tê dại, hắn hoàn toàn không giữ được trường thương của mình. chương 188, binh khí hỗn loạn, La Trinh lập tức kéo mạnh một cái, giật lấy trường thương, ngay sau đó hắn vung cán thương, đánh về phía đầu Mạc Vũ. Lúc này Mạc Vũ đã hoàn toàn trợn tròn mắt lên như một thằng ngốc, đứng yên tại chỗ không phản kháng. La Trinh đã đánh nát tất cả sự kiêu ngạo của hắn thành cho bụi, tín niệm, niềm tin đều bị hủy hoại trong chóc lát ngay lúc cây thương sắp nện xuống đầu, một luồng nguyên khí xanh làm hình thành một lá chắn che trước người mạc vũ. Cán thương đập mạnh lên trên lá chắn, phát ra tiếng dầm vang dội Lá chắn này chắc chắn tới mức dù bị cán thương đập lên mà cũng không hề dao động, hơn nữa lực bắn ngược lại thậm chí còn lớn đến mức làm cong cán thương, bắn ngược về phía lá trinh. Lá trinh xoay người một cái tránh được cán thương bắn ngược, đồng thời nương theo lực bắn ngược kia, dùng cán thương đập vào lá chắn lần thứ hai, dầm, dầm, dầm, đánh liên tiếp bẩy. Tám lần La Trinh cũng không thể đánh nắt lá chắn này, sau đó La Trinh mỉm cười, ném trường thương xuống đất, ánh mắt thản nhiên nhìn phía sau Mạc Vũ. Người ra tay ngăn lại công kích của La Trinh, đúng là gia chủ Mạc ra Mạc Hưu Ngôn. Nhóc con, người đã thắng con ta, còn muốn thế nào? Mạc Hương Ngôn lạnh giọng nói. Bình tĩnh mà xét, Mạc Hưu Ngôn rất khâm phục hậu bố như vậy, tiên tiến nhất trọng đã có thực lực như thế, sau này khi trưởng thành chẳng phải là không ai địch nổi. Nhưng không có cách nào khác, thằng nhóc này đứng về phía mạc sán. Là phe đối địch của mình nên Mạc Hương Ngôn cũng không có cảm giác quý trọng kẻ tài nữa. Thế nào, vừa rồi hắn ra chiêu nào cũng muốn lấy mạng ta, chẳng lẽ ta không thể dạy dỗ hắn. Người thân làm cha thấy con trai mình ra tay độc ác như thế cũng không quản, trái lại còn hỏi ta là thế nào, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao, trên mặt La Trinh mang ý cười, lời nói không chút nề năng. Nghe La Trinh nói vậy, Mạc Hưu Ngôn cảm thấy mặt mình nóng bừng, hôm nay tuy đến Mạc gia tụ họp không có nhân vật lớn quan trọng nào. Nhưng phần lớn đều là thương gia dựa vào mạc da để kiếm miếng cơm. Dù rằng trong bọn họ nhiều người không phải là người tập võ, nhưng chắc chắn cũng là nhân vật có mặt mũi. Lão ta đường đường là cường giả chiếu thần cảnh, lại bị một thằng nhóc đay nghiến ngay trước mặt. Làm sao có thể không mất mặt? Ngươi là người ngoài lại dám càn quấy ở mạc da chúng ta. Con ta làm thế thì có gì sai, làm trường bối. Lúc này mạc hương ngôn vẫn nghĩ nên chiếm một phần đạo lý. Tuy rằng bây giờ lão ta rất muốn cứ như vậy mà ra tay giết la trinh. Sai, càn quấy. Người mặc ra quả nhiên buồn cười, ta đi cùng bạn tốt mặc sán của ta đến tụ họp, làm sao lại gọi là càn quấy, con của ngươi ngay từ đầu đã gây phiền chính cho mặc sán vậy có tính là càn quấy không? Người chiếm một món đồ gia truyền của vãn bối làm của riêng không chịu trả lại, làm gia chủ như vậy có tính là càn quấy không? Là trình sắc bén hỏi ngược lại. Nghe lời là trình nói, người vui sướng nhất chính là mặc sán. Trước mặt nhiều người như vậy, mặc sắc suýt nữa đã chảy nước mắt. Cái gì là khí phách? Là trình đây mới gọi là khí phách. Đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh cũng không hề lùi bước. Đáng tiếc Mạc Sán hắn ở trong mạc ra nhẫn nhị nhiều năm như vậy, cuối cùng còn cần La Trinh đứng ra giúp hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Sán bỗng bước lên trước hai bước rồi gào to, tàm thúc. Mấy năm trước là thúc nói cho ta biết cha chết trong loạn tiễn, lúc ông ấy chết thúc cũng không ở đó. Cái vòng hỗn nguyên huyết này biến mất không thấy đâu. Vậy mà giờ nó lại xuất hiện một cách quỷ dị ở trên tay thúc, thúc rốt cuộc đang che giấu điều gì, chẳng lẽ cha ta là bị thúc hại chết. Từ khi nhìn thấy chiếc vòng hỗn nguyên huyết, ý nghĩ này không ngừng lớn lên trong lòng Mạc Sán. Trước đó Mạc Sán không hề nghi ngờ nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhưng ngày đó Tam Thúc đã nói chắc như đinh đóng cột, lúc cha sắp chết thì ông ta cũng không có mặt. Nhưng nếu không có ở đó, làm sao có thể lấy được vòng hỗn nguyên huyết của cha? Vì sao ông ta phải nói dối? Nếu ông ta không hại chết cha thì căn bản không cần phải nói dối chuyện này. Mạc Hưu Ngôn Dù sao cũng là người đã sống mấy chục năm, lão ta cười lạnh. Sán Nhi, cha ngươi chết thế nào ngươi có thể đi tới mộ hắn mà hỏi tam thúc ta đầy sợ là không thể trả lời vấn đề này cho ngươi được tốt ông không thể trả lời vấn đề này vậy ta hỏi ông vòng hỗn nguyên huyết này sao lại ở trên tay ông mạc sán lại hỏi vấn đề vòng hỗn nguyên huyết này mạc hưu ngôn muốn tránh cũng không được chẳng qua lão ta cũng không định trả lời vấn đề này lạnh lùng nhìn mạc sán không biết tốt xấu mạc hưu ngôn ta đối với ngươi không tệ đây là giọng điệu ngươi dùng để nói chuyện với tam thúc sao không tệ trên mặt mạc sán lúc này cười như mếu ha ha ha Mặc không ngôn, ông thấy ta tính tịnh yếu đuối, trẻ người non dạ nên ức hiếp ta. Nhưng ông có nghĩ tới hay không, ta cũng không phải là một tên gốc, Ta thân là con trai trưởng Mạc Gia, có lúc nào được hưởng đãi ngộ bằng một phần của Mạc Vũ, cho dù là hạ nhân cũng cưỡi lên đầu ta. Ông là gia chủ, nếu đối xử với ta không tệ thì bọn họ dám làm như thế sao? Ta còn đang không rõ có phải do ông đứng sau bày mưu muốn bức ta ra khỏi Mạc Gia hay không? Không biết trên dưới, hôm nay ta thay lão cha đã chết của ngươi dạy dỗ ngươi. Mạc Hưng ngôn không cho Mạc Sán nói tiếp, phung tay lên, nguyên khí màu xanh lập tức xuất hiện, biến thành một trường kiếm sắc bé màu xanh lam. Trường kiếm màu xanh lam nhạt còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình đã nhắm thẳng về phía Mạc Sán. Đây nào có phải muốn dạy dỗ Mạc Sán? Rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Hôm nay tụ họp, người Mạc gia cơ bản đều ở đây, nhưng lúc này không có lấy một ai đứng ra nói đỡ hoặc can ngăn. Nhìn những ánh mắt lãnh đạm của người Mạc gia, trong lòng Mạc Sán ngối lạnh. Giết độc này đối với Mạc Sán hắn mà nói đã không còn gì để lưu luyến. Ha ha, loại trường bối này không cần cũng được. Ông không có tư cách dạy dỗ Mặc Sán. Ngay lúc trường kiếm màu xanh đâm về phía Mặc Sán, La Trình đánh ra một quyền. Một quyền ảnh màu tím đen đâm vào trong trường kiếm màu xanh. Ngay trong khoảnh khắc và chạm, trong lòng La Trình vừa động, kích nổ lực lượng của tinh trong chân Nguyên Thiên Ma Đùng Đoàn. Lúc những ngôi sao đó nổ mạnh, đồng thời tỏa ra từng luồng sức mạnh hủy diệt, lập tức cắn nuốt trường kiếm màu xanh của Mặc Hùng Môn. Thấy La Trinh chặn đứng đòn tấn công của mình, sắc mặt Mạc Hương Ngôn hoàn toàn đen lại. Mạc Hương Ngôn sở dĩ không đụng đến La Trinh là vì trong lòng vẫn còn chút kiêm kỵ, tuổi còn trẻ, vậy mà lại có thực lực như thế, chẳng lẽ hắn là đệ tử của một vị đại năng nào đó. Người như vậy, Mạc Hương Ngôn lão vẫn nên cẩn thận đối phó. Cho nên mặc dù mà Vũ thua hắn, Mạc Hương Ngôn cũng không làm khó hắn quá nhiều, thua không hẳn là chuyện xấu, có thể làm cho con mình hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, đối với hắn cũng là một bài học Thế nhưng thằng nhóc này lại không biết điều. Lão muốn dạy dỗ mạc sán mà nó còn dám ra tay ngăn lại. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ra tay trong mạc phủ ta, không phải trả giá. Tiếng mạc hung ngôn vừa dứt, chân nguyên màu xanh làm giống như ngọn lửa cuộn cuộn từ trong thân thể lão phóng lên cao, những lông chân nguyên đó đang điên cuồng thiêu đốt. Khi thế cường giả chiếu thần cảnh phát ra đáng sợ biết bao, những người vốn đứng không xa xung quanh mạc hung ngôn bị uy thế đó làm cho liên tục lui về sau. Chân nguyên màu lam bay lên không trung. Trong lụng thiêu đốt thì bắt đầu biến thành các loại binh khí, đào, kiếm, côn, gậy, thương. Đối mặt một vị cường giả chiếu thần cảnh đang phát uy, vẻ mặt La Trinh cũng thận trọng, không ngờ chân nguyên của người này lại có thể biến thành nhiều vật như vậy, xem ra quán tưởng của lão ta khá hỗn tạp. Bên trong cánh tay La Trinh, chân nguyên thiên ba cũng bắt đầu dung hợp với tinh thạch phượng tưởng. Thực lực của mạc hương ngôn mạnh hơn so với hư hưu tuy rằng đã biết trước, ra mặt bênh vực cho mạc sán sẽ phải phát sinh xung đột chính diện với mạc hương ngôn nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. chẳng qua lúc này chính mình không thể lùi lại. đối với cảnh ngộ của Mặc Sán, La Trình vô cùng phẫn nộ. hôm nay dù thế nào cũng phải đòi một cái công đạo từ Mặc Sán này. La Trình giơ nắm tay lên, từng lồng chân nguyên thiên ma màu tím đen ngưng tụ trong hai tay hắn. đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh, La Trình không thể qua loa. hắn nhất định phải dùng toàn lực đối phó. chân mày Trương Vô Huyền cũng nhíu lại. với thực lực của La Trình, đánh với một cường giả chiếu thần cảnh vẫn có chút miễn cưỡng. nghĩ đến đây. Trương vô huyền vươn tay vào trong ngực nhẹ nhàng vạch một đường lên một tấm thẻ bài, một luồng dao động vô hình liền khuếch tán ra ngoài. Trương vô huyền cũng không biết, lúc này cũng có một người làm động tác giống hắn, chính là Chu Thiên Ngưng. Người này thật sự giỏi gây chuyện mà, đến ăn bữa cơm cũng có thể đánh nhau với gia chủ mặc ra. Chu Thiên Ngưng bĩu môi, chẳng qua người yêu trong mắt Hoa Tây Thi. Chu Thiên Ngưng vẫn rất thích trí. Trên đời này có mấy cao thủ tiên thiên dám đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh? Ít nhất cho tới nay, Chu Thiên Ngưng chỉ mới thấy một mình La Trinh. Hơn nữa La Trinh chỉ mới là tiên thiên nhất trọng mà thôi. Nếu sau này hắn tiếp tục tu luyện lên tới tiên thiên đại viên mãn, chỉ sợ khi đó Cường giả chiếu thần cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy La Trinh làm vậy, chú thiên ngưng thấy rất sung sướng, nhưng nàng vẫn lo lắng cho hắn. Thực lực của mạc hưu ngôn cũng không yếu, so với hứa hưu thì nhất định lợi hại hơn. Để đảm bảo, nàng vẫn dùng tới khuy thiên lý trong tay. Đế đô phần thiên tuy lớn, nhưng Cường giả chiến thần cảnh muốn chạy tới thì cũng có thể tới ngay lập tức. Lúc này mạc hưng ngôn đã bắt đầu phát động công kích đối với la trinh công pháp của mạc hưng ngôn vô cùng đặc biệt võ giả dùng chân nguyên hóa thành vật cũng chỉ được có một món người thích dùng kiếm thì chân nguyên có thể hóa thành kiếm đương nhiên có nhiều kiếm sĩ chọn dùng chân nguyên hóa thành kiếm quang để tăng thêm uy lực cho kiếm giống như hứa hưu dùng chân nguyên hóa rồng như vậy hắn đánh ra đều là ngũ trào kim long nhưng mà mạc hưng ngôn lại huyện hóa ra vô cùng nhiều binh khí khác nhau lớn có chùy gai dịu lớn nhỏ có ám khí phi tiêu hình dạng khác nhau kích cỡ không đồng đều Sau khi đủ loại bình khí vừa xuất hiện Trên không trung liền hiện ra từng luồng quỹ đạo Vây hết đường lui của La Trinh Bay về phía đầu hắn mươi 189 Tiên khí giả Dầm Đối mặt với một cái chùi gai màu xanh lam Một quyền của La Trinh đánh nó nát vụn thành một phấn vù, vù vù vù Vừa mới giải quyết cái chùi gai kia Mấy mũi tên nhọn lại phóng về phía La Trinh La Trinh giống như một con bướm bay xuyên qua chúng Vù vù Trành những mũi tên nhọn xong ngay sau đó liền có một thanh cự kiếm chém về phía đầu La Trinh, hắn vừa tránh đi, đồng thời vừa tung ra một trường lên trên thân kiếm, lợi dụng năng lượng hủy diệt của tinh, bẻ cự kiếm kia thành hai nửa hóa thành từng điểm chân nguyên, chậm rãi tiêu tán. Những bình khí đó quá nhiều, cường giả chiếu thần cảnh vẫn mạnh hơn nhiều so với cao thủ tiên thiên. Theo lý thuyết, những người giống như Mặc Hưu Ngôn, bởi vì chân nguyên hóa thành quá nhiều loại đồ vật, quá hỗn tạp nên uy lực thường thường sẽ giảm xuống. Với tốc độ và lực phòng ngự của La Trinh hắn cảm thấy mình không phải là không có cửa thắng, thế nhưng là trinh lại phán đoán sai, chiếu thần cảnh dù sao cũng mạnh hơn hắn một bậc, binh khí do mặc hương ngôn dùng chân nguyên huyện hóa ra nhiều như nước sông, liên tục không ngừng, hơn nữa mỗi thanh binh khí cũng không giống nhau, là trinh càng khó có thể tìm được quy luật. lúc này hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi tránh né để giữ mạng. hư, một tên tiểu bối không biết lượng sức mình, hôm nay ta cho ngươi hiểu, cái gì gọi là cuồng vọng thì phải trả giá lớn. lúc này trong lòng mặc hương ngôn cũng đang kìm nén bực bội. Tăng nhãi la trinh này thật không coi gia chủ mạc gia là lão gia gì vậy hãy cho nó hiểu cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh có bao nhiêu tranh lệch sau khi mạc hưng ngôn nói xong ánh sáng màu xanh lam phát ra từ trong cơ thể lão ta càng thêm mãnh liệt giữa không trung binh khí do trần nguyên hóa gia nhân lên nhiều hơn gấp đôi những binh khí kia vừa xuất hiện liền bay từ nhiều hướng khác nhau về phía la trinh lúc này la trinh cũng toàn lực ứng phó đụng phải binh khí có thể đánh nát thì hắn sẽ đối đầu chính diện nếu như binh khí đến với tốc độ quá nhanh hắn liền lợi dụng ưu thế tốc độ của mình để né tránh mạc hưu ngôn đã thật sự nổi giận nên mới có thể ra tay với la Trinh. thực tế với thực lực chiếu thần cảnh mà đi ước hiếp một tiểu bối loại chuyện này đã đủ mất thể diện lão ta khác hứa hưu hứa hưu là quân nhân ở trong thành bạch đế cũng không cố kỵ cái gì trong ý thức của quân nhân không có khái niệm ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng mạc hưu ngôn lại khác mặc gia là sĩ tộc trong đế đô lão ta lại là gia chủ mạc gia nếu thật sự dùng toàn lực đối phó một tiểu bối tiên thiên nhất trọng Dù thế nào cũng không thể nói nổi, thế nhưng thực lực của thằng nhóc này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài. Lão ta liên tục triệu hồi ra các loại binh khí để chèn ép, nhưng cũng không tạo ra uy hiếp gì lớn. Vô tình cũng có một hai thanh binh khí có thể làm hắn bị thương, nhưng vết thương cũng không đáng kể. Chuyện này làm mạc hưu ngôn rất do dự, chẳng lẽ phải mạnh tay? Trong lúc mạc hưu ngôn do dự, La Trình cũng đã nghĩ ra cách phá giải. Binh khí huyễn hóa ra tuy nhiều, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng vì số lượng quá nhiều cho nên uy lực từng binh khí thua xa ngũ trảo kim long của hứa hưu chỉ là số lượng quá lớn nên mới khiến la trình khó ứng phó đối mặt với binh khí lượn vòng mà đến nắm tay la trình bỗng nhiên bắt đầu rung động nắm tay rung động với biên độ cực nhỏ tương đương với việc khi nắm tay chạm vật thể sẽ tạo thành nhiều lần tổn thương trong thời gian ngắn la trình sử dụng một chiêu này hiệu quả hiện ra vô cùng nhanh chóng chỉ cần là binh khí phóng tới chỗ la trình đụng phải quả đấm của hắn đều sẽ bị đánh thành vụn phấn rầm rầm rầm mỗi quyền của la trinh đều đánh nát một thanh binh khí binh khí mạc hương ngôn triệu hồi ra tuy nhiều nhưng tốc độ la trinh ra quyền cũng không chậm thế cục dĩ nhiên cũng rơi vào thế giằng co nhìn la trinh đi lại tự nhiên trong đại trận binh khí của mình liên tục đánh nát binh khí được chân nguyên hóa thành ánh mắt mạc hương ngôn càng ngày càng lạnh thằng nhãi này không phải cho rằng nó thực sự có bản lĩnh có thể đánh với mình đấy chứ trên mặt mạc hương ngôn hiện lên một tia cười lạnh lão ta vẫy tay một cái binh khí đều lơ lửng giữa không trung vẫn không nhúc nhích không hề công kích la trinh Sau đó, lão lại lắc tay. Những binh khí kia giống như sủng vật nghe lời, vây quanh Mạc Hưu Ngôn. La Trinh bình tĩnh nhìn Mạc Hưu Ngôn, hắn hiểu Mạc Hưu Ngôn công kích lâu không được nên chắc chắn có biến chiêu. Cường giả chiếu thân cảnh tuyệt đối không chỉ có một chút thủ đoạn như vậy. Mạc Hưu Ngôn bỗng nhiên vùng cánh tay, vẽ ra một cái hình tròn. Những binh khí kia cũng xoay tròn theo cánh tay lão. Binh khí đủ loại kiểu dáng nghe theo Mạc Hưu Ngôn chỉ huy, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, đồng thời chúng bắt đầu vỡ ra hóa thành từng luồng chân nguyên màu xanh hội tụ trong tay mạc hưu ngôn chân nguyên đó dần dần ngưng tụ thành một chuôi kiếm xanh lam chân nguyên không ngừng hội tụ thân kiếm cũng chậm rãi xảy ra từ chuôi kiếm kia chân nguyên hóa kiếm chỉ là như thế la trinh dùng ánh mắt hố nghi nhìn từng hành động của mạc hưu ngôn nếu như chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm vậy thì thực lực của mạc hưu ngôn này cũng quá kém không đúng không chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm đột nhiên lúc đó La trinh nheo mắt một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nảy ra trong lòng Bản năng La Trinh phản ứng rất nhạy, nếu hắn cảm thấy nguy hiểm, vậy thì thứ đó chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Quả thực không phải chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm, những binh khí tán loạn kia không chỉ có chân nguyên, còn có một thứ màu trắng ngà, đó là Thiên Diễn tinh hoa. Nhìn chút Thiên Diễn tinh hoa bên trong lốc xoáy, lông mày La Trinh đột nhiên giật lên. Thiên Diễn tinh hoa chính là một tia thiên diễn chi đạo mà luyện khí sư lĩnh ngộ ra trong lúc luyện khí, từ đó giành lấy một chút quy tắc thiên địa ít ỏi, đồng thời rèn luyện quy tắc thiên địa đó vào trong binh khí càng là binh khí có phẩm cấp cao thì càng có nhiều thiên diễn chi đạo ở bên trong trước mắt ở vương triều phần thiên có không ít luyện khí sư đều nắm giữ môn đạo của mình có thể khám phá ra thiên diễn chi đạo luyện chế sau huyền khí linh khí nhưng có thể phân giải binh khí bình thường để chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa thì chỉ có một mình la trinh hơn nữa la trinh cũng chỉ là dựa vào hắc hỏa trong đầu luyện hóa binh khí mới có thể chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa vì sao mạc hưu ngôn này có thể tùy ý chế tạo ra thiên diễn tinh hoa những binh khí kia cũng không phải là thực thể mà là chân nguyên của lão ta ngưng tụ ra thế nhưng sau khi mạc hưu ngôn phân giải những binh khí đó lại có thể dễ dàng có được thiên diễn tinh hoa không chuyện này tuyệt đối không thể nếu mạc hưu ngôn thật sự có thể làm được loại chuyện tài nghệ cao siêu này mạc ra của lão sẽ không suy bại thành bộ dạng như hiện nay xem ra những thiên diễn tinh hoa kia có lẽ cũng không phải thiên diễn tinh hoa chân chính trên thực tế cũng là chân nguyên của lão ta biến thành không phải là thiên diễn tinh hoa giống trong tay la trinh ngay cả như vậy La Trinh chỉ nhìn thủ pháp của Mạc Hương Ngôn cũng cảm thán không thôi, có thể trở thành chiếu thần cảnh, đúng là cũng phải có chỗ bất phàm. Trong cái lốc xoáy kia, không ngừng có binh khí xuất hiện, những binh khí kia lại liên tục bị nghiền nát, vừa nghiền nát vừa tạo ra chân nguyên và thiên diễn tinh hoa hội tụ về trường kiếm trong tay hắn. Ngay trong quá trình ngưng tụ này, phẩm cấp của thanh trường kiếm màu xanh lam kia cũng không ngừng tăng lên. Huyền khí hạ phẩm, huyền khí trung phẩm, huyền khí thượng phẩm, linh khí hạ phẩm, linh khí trung phẩm, linh khí thượng phẩm, ầm đột nhiên trường kiếm trong tay Mặc Hưu Ngôn tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt tất cả mọi người ở đây nhìn thấy ánh sáng màu xanh kia đều theo phản xạ mà nhắm mắt lại La Trinh dùng tay chạy ánh sáng đợi đến lúc hắn nhìn qua trường kiếm trong tay Mặc Hưu Ngôn đã được ngưng kết xong bao quanh thanh trường kiếm màu xanh không ngừng có từng luồng sáng lưu truyền chỉ cần liếc mắt nhìn trường kiếm kia La Trinh cũng cảm thấy tim đập nhanh tiên khí bản lĩnh của Mặc Hưu Ngôn này đúng là rất mạnh mẽ tuy rằng quán tưởng của Mặc Hưu Ngôn vô cùng hỗn tạp đao kiếm truy hơn nữa uy lực của binh khí triệu hoán ra cũng không lớn nhiều mà không tinh thế nhưng trong mỗi thanh binh khí đều có thiên diễn tinh hoa khi lão ta đánh nát toàn bộ binh khí hấp thụ chân nguyên trong đó không ngờ lại có thể luyện ra một thanh tiên khí thanh tiên khí này vẫn có sự khác biệt so với tiên khí đích thực bởi vì tiên khí đích thực lúc nào cũng có thể sử dụng có thể lấy ra ngăn địch còn có thể chuyển giao cho người khác sử dụng mà thanh tiên khí này của mạc Hưng ngôn chỉ mình lão ta có thể sử dụng nếu lão ta ngừng cung cấp chân nguyên tiên khí cũng sẽ từ từ biến mất vũ khí này có thể gọi là tiên khí giả bởi vì uy lực của nó giống với với tiên khí thật theo lý mà nói chỉ cần cho mạc hưu ngôn đủ nhiều thực lực và chân nguyên lão ta thậm chí có thể tạm thời làm ra một thanh thánh khí trong truyền thuyết đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết bình khí pháp bảo mỗi lần thăng một phẩm cấp thì số thiên diễn tinh hoa cần có cũng tăng theo cấp số nhân trường kiếm chân nguyên trong tay mạc hưu ngôn chỉ là một thanh tiên khí hạ phẩm mà thôi chỉ sợ lão ta không thể nào luyện ra được tiên khí trung phẩm dù sau sức người có hạn mỗi thanh binh khí mạc hưu ngôn triệu hồi ra chỉ có thể sinh ra một chút thiên diễn tinh hoa chân nguyên trong cơ thể không đủ để lão ta làm ra thanh khí đừng nói đến thanh khí chỉ sợ tiên khí trung phẩm cũng không có nổi mặc dù chỉ là tiên khí hạ phẩm nhưng uy lực cũng đã hết sức kinh người nhóc con đây đều là ngươi tự tìm tới bức ta phải sử dụng chiêu này chuyện hôm nay khó có thể kết thúc yên bình kiếm quy khư của ta mỗi lần xuất thế nhất định phải uống máu vậy hôm nay sẽ lấy máu ngươi cho kiếm của ta thưởng thức Mạc Hưu Ngôn cầm trường kiếm, lập tức giơ tay chém thẳng về phía La Trinh. Cái thanh kiếm quy khư kia vừa chém tới, mũi kiếm liền ngưng tụ ra một luồng kiếm khí hình bán nguyệt trên không trung. Vù, luồng kiếm khí kia vừa xuất hiện liền tạo ra uy thế khiến người khác sợ hãi, chém thẳng về phía La Trinh, nguy hiểm. Sắc mặt Chu Thiên Ngưng lúc này cũng đầy căng thẳng, nhìn luồng kiếm khí kia, trong lòng Chu Thiên Ngưng vô cùng lo lắng, vì sao nàng đã sử dụng khu thiên lý mà đến giờ cũng chưa có tộc nhân nào tới, Quy lực của tiên khí vượt xa linh khí. Luồng kiếm khí này nhìn qua thì bình thường, nhưng chém xuống như vậy, nếu La Trinh tránh không khỏi thì chỉ sợ sẽ bị cắt thành hai mảnh. Lúc này tay chú thiên ngưng đã đặt trên hộp ngọc nhỏ, nàng do dự không biết có nên giúp La Trinh đỡ một đòn này không. Lông mày Trương Vô Huyền cũng nhíu lại, mà hưu ngôn này thật không biết xấu hổ, trước mặt bao nhiêu người lại có thể ra chiêu tàn nhẫn như thế để đối phó với La Trinh. Chuyện này chẳng khác nào một người trưởng thành dốc hết toàn lực đi đối phó một đứa bé. La Trinh tránh được không? chương 190, uy hiếp của Trương Vô Huyền Ngay khi bắt đầu, dù là đối mặt với Mạc Vũ hay Mạc Hưng môn, La Trình cũng không lùi lại một bước, không lùi là vì hắn rất tự tin với thực lực của mình, tin tưởng bản thân. Nhưng nhìn kiếm khí kia chém về phía mình, La Trình rốt cục cũng bắt đầu lui về sau. La Trình hắn không phải đồ ngốc, tuy thân thể linh khí đã giúp cho lực phòng ngự của hắn mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều, nhưng đối phương là một vị cường giả chiếu thần cảnh, hơn nữa trong tay còn cầm một thanh tiên khí, kiếm khí xuất ra kinh khủng nhường nào, tốc độ của luồng kiếm khí kia mới đầu cũng không nhanh ước chừng cỡ tốc độ người bình thường chạy chậm nhưng sau khi khóa chặt mục tiêu là la trinh tốc độ của nó đột nhiên tăng mạnh kiếm khí vạch ra một tàn ảnh màu xanh lam trong không trung dùng tốc độ cực nhanh chém về phía la trinh tốc độ kiếm khí tuy nhanh nhưng tốc độ của la trinh cũng không chậm hắn vừa lui về phía sau vừa điên cuồng đấm về phía luồng kiếm khí la trinh hy vọng có thể lợi dụng thiên ma thần quyền triệt tiêu uy lực của luồng kiếm khí kia lúc này la trinh cũng không lưu tình mỗi lần hắn vung tay là lại có một quyển ảnh tím đen đánh về phía luồng kiếm khí mượn sức mạnh của tinh thạch phượng tượng, chỉ trong nháy mắt La Trinh đã đánh ra hơn mười quyền ảnh. Thời điểm quyền ảnh đầu tiên va chạm với kiếm khí lại trực tiếp xuyên qua, vô dụng. Thấy vậy, tâm trạng La Trinh lập tức trùng xuống. Luồng kiếm khí kia chính là do tiên khí hạ phẩm chém ra, nó chỉ là một luồng kiếm khí với uy lực khổng lồ mà thôi, cũng không phải chân nguyên biến thành, cho nên thiên ma thần quyền của La Trinh không làm gì được. Nhìn quyền ảnh đầu tiên không triệt tiêu được kiếm khí, La Trinh phản ứng cực nhanh. Đợi đến lúc quyền ảnh thứ hai va chạm với kiếm khí, la trình quyết đoán cho nổ lực lượng của tinh ở bên trong ầm um, lực lượng của tinh nổ tung trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói lòa đồng thời phóng ra lực lượng hủy diệt cực lớn nhưng sau khi ánh sáng biến mất kiếm khí hình bán nguyệt vẫn không suy giảm chút nào vẫn chém về phía la trình như trước vẫn không được tất cả các chiêu thức có thể dùng đều không có hiệu quả với luồng kiếm khí kia trái tim la trình như rơi xuống đáy vực cương giả chiếu thần cảnh vẫn là quá mạnh mặc dù mặc ra chỉ là một sĩ tộc xuống dốc Lão ta là gia chủ thế mà có thực lực quỷ dị đến mức này cũng làm La Trinh bất ngờ. Trước đây cả hai lần La Trinh giao thủ với cường giả chiếu thần cảnh đều không chịu thiệt, nhưng lúc này, xem như hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của chiếu thần cảnh. Trong lòng La Trinh nghĩ như vậy, lại quên đi cảnh giới của mình. Cao thủ tiên thiên kém chiếu thần cảnh đâu phải chỉ có tí xíu, có thể nói là cách biệt một trời một vuc La Trinh có thể ép mạc hưu ngôn sử dụng sát chiêu của lão là kiếm quy khư, điều này đã đủ để cho cao thủ tiên thiên khắp thiên hạ phải xấu hổ rồi nếu hắn thật sự có thể cản được một kiếm này của mạc hưu ngôn như vậy cao thủ tiên thiên khắp thiên hạ có thể nhảy sông tự vẫn tập thể dù sao la trinh cũng mới chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi la trinh nhanh chóng lùi lại giờ đã lui đến mép sân đối mặt với tường gạch xanh cao hắn không hề nghĩ ngợi thêm đành dùng sức mạnh thân thể đâm thẳng vào tường bức tường kia giống như đậu hũ vậy bị hắn đâm ra một cái lỗ hình người mà luồng kiếm khí kia cũng như hình với bóng theo sát la trinh chui qua tường chẳng qua luồng kiếm khí kia dài chừng chín thước cao hơn nhiều so với la trinh nên chém ra một cái khe hẹp dài ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía bức tường sắc mặt mỗi người mỗi khác những người đứng bên phía mạc ra tất nhiên sẽ hy vọng la trinh bị kiếm khí kia chém chết hơn nữa bọn hắn cho rằng la trinh chắc chắn không tránh được luồng kiếm khí này một cú chém toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh một cao thủ tiên thiên có thể tránh sau lúc trước la trinh có thể chống cự công kích từ vô số binh khí của mạc hưu ngôn đã quá đi ngược lại với quy luật nếu giờ mà hắn có thể sống sót dưới kiếm khí này Vậy thì thật khó tin, còn Trương Vô Huyền, Chu Thiên Ngưng và các đệ tử Thanh Vân Tông thì lộ ra vẻ đau buồn trên mặt. Bọn họ tất nhiên hy vọng La Trinh có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tránh né được luồng kiếm khí kia, thế nhưng bọn họ cũng đều cho rằng La Trinh không cách nào tránh được. Ầm um, ầm. Um. Bên kia vách tường liên tục truyền đến tiếng va đập kịch liệt, hiển nhiên là La Trinh vì tránh né luồng kiếm khí kia đã làm đổ không ít bức tường. Lúc này Chu Thiên Ngưng không nhịn được nữa, cặp lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng cố hết sức kiềm chế tâm tình của mình sau đó nói với mạc hưu ngôn mạc gia chủ la trinh chỉ là một vãn bối mà thôi tuy có nói mấy lời hơi khó nghe nhưng tội không đáng chết kính xin người tha hắn một lần lúc này mạc hưu ngôn còn đang giơ thanh trường kiếm kia hai ngón tay biết lấy mũi kiếm ông ta đang điều khiển luồng kiếm khí kia đổi giết la trinh ngay lúc kiếm khí sắp chém chết được la trinh thì lại bởi vì chu thiên ngưng quấy giày mà để cho hắn chạy mất chẳng qua mạc hưu ngôn cũng không nóng này nếu luồng kiếm khí này không thể chém chết la trinh Vậy bao nhiêu năm tu luyện của lão ta xem như uổng phí rồi. Nghe thấy lời của Chu Thiên Ngương, Mạc Hương Ngôn cười nhạt một tiếng. Nếu đã nói sai thì phải trả giá, ta đây cũng chỉ dạy dỗ cho hắn một bài học mà thôi. Mạc Hương Ngôn không muốn buông tha cho La Trinh, cái gọi là dạy dỗ. Nói ra thì nhẹ nhàng băng quơ nhưng nếu bị luồng kiếm khí kia của lão ta chém lên người, La Trinh sao còn sống nổi. Dạy dỗ, Mạc gia chủ, cũng không cần phải nói mấy lời có lệ vậy. La Trinh, người không thể giết. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như người thật sự chém chết hắn, sợ là mạc ra không thể ăn nói trước mặt chú ra, chú thiên ngưng thấy khuyên giải không có hiệu quả, lời nói cũng cứng rắn hơn. Trước mặt một quái vật lớn như thần châm, chú ra, một mạc gia nho nhỏ, quả thực không đáng nhắc tới. Sắc mặt mạc không ngôn hơi trầm xuống, chú thiên ngưng này lại dám uy hiếp mình. So với loại quái vật lớn như chú ra, mạc ra tuy cũng là sĩ tộc, nhưng trên thực tế lại vô cùng nhỏ bé. Trên thực tế chú thiên ngưng uy hiếp cũng có hiệu quả. Dù sao Mạc Hương Ngôn cũng hiểu địa vị của chú thiên ngưng trong gia tộc, nếu nàng thật sự không cần thể diện, lợi dụng tài nguyên của chú gia chèn ép Mạc Gia, như vậy Mạc Gia của lão ta sẽ càng thêm gian nan, loại chèn ép này cũng không cần đau thật thương thật làm gì. Tài sản của Mạc Gia cũng không nhiều, hiện tại toàn bộ nguồn thu của Mạc Gia chỉ dựa vào mấy mỏ quạng ở phía nam đế đô, mà với năng lực của chú gia thì rất dễ chặt đứt mạch máu kinh tế này, đến lúc đó Mạc Gia sẽ tràn ngập nguy cơ. Nhưng Mạc Hương Ngôn nghĩ lại Tuy Mạc gia lão chỉ là một sĩ tộc suy bại, nhưng đôi khi rất nhiều chuyện rút xe động rừng. Chu gia tuy lớn, nhưng cũng không phải là không có gia tộc đối địch, cho nên Chu gia hành động phải cân nhắc toàn diện, chứ chắc sẽ nghe con bé con này. Huống chi, lão đường đường là một gia chủ, cường giả chiếu thần cảnh, chẳng lẽ lại để một đứa bé con uy hiếp. Cho nên Mạc hung ngôn chỉ cười nói, Chu tiểu thư chê cười rồi, nếu Mạc hung ngôn ta làm việc gì không nên, tất nhiên sẽ đi chịu tội với Chu gia. Ý này của mạc hưu ngôn chính là không chịu nhượng bộ, sắc mặt chú thiên ngưng có chút khó coi, hiện tại nàng chỉ có thể mong đợi người của chú ra có thể chạy tới nhanh chút, chú thiên ngưng không nói gì, lúc này chương vô huyền lại ra mặt. Tuy rằng hôm nay chương vô huyền đã ước gia co the chay toi nhanh sẽ gi luc nay truong vo huyen gây nay truong vo huyen đa uoc với La Trinh, nhưng kết quả hắn ở một bên xem diễn hồi lâu, ngược lại La Trinh đã tham gia vào rồi. Giờ La Trinh đang bị kiếm khí của mạc hưu ngôn truy đuổi khắp nơi, hắn phải làm chút gì đó. Mạc tiên sinh, có thể nghe ta nói một lời trương vô huyền chắp tay nói với mạc hưu ngôn mạc hưu ngôn đã cực kỳ mất kiên nhẫn tốc độ la trinh nhanh hơn dự tính của lão ta lúc này lão ta muốn tập trung tinh thần điều khiển kiếm khí đuổi giết la trinh thế nhưng bọn tiểu bối này lại cứ quấy dày chu thiên ngưng thì lão còn cho hai phần thể diện thế nhưng mà thằng nhóc béo mập trước mắt này là ai chứ vì vậy mạc hưu ngôn lạnh giọng nói thế nào người là ai tại hạ là con thứ ba của trương gia tên trương vô huyền trương vô huyền chắp tay nói đế đô phần thiên có rất nhiều người họ trương Tên nhóc này nói mình là người trương gia, hơn nữa còn là con thứ ba, như vậy hắn tất nhiên chính là con trai của thiên lộc trương gia giàu nứt đố đổ vết kia rồi. Nếu là con thứ ba, vậy hắn chính là lão tam của dòng chính. giọng trương vô huyền không lớn, nhưng đại đa số mọi người đều nghe rõ. Lúc này, luồng kiếm khí mà mạc hương ngôn đang điều khiển kia cũng đã đẩy La Trinh vào góc chết, vì bị trương vô huyền quấy giày nên lại để La Trinh tránh được rồi quay người trốn mất, thật sự tức chết người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lão ta không thể không hao tâm tổn trí đối phó vấn đề này. Trương gia, tên nhóc béo mập này là người trương gia, Mạc hưng Ngôn lập tức cảm thấy mình có chút nhức đầu. Chu gia thì lão có thể tạm thời không cần để ý, bởi vì Mạc gia và chu gia cũng không có ích lợi liên quan trực tiếp nào. Vì như chu gia muốn cắt đứt mối mỏ quạng của Mạc gia lão, thoạt nhìn thì đơn giản thế nhưng cũng phải mất một thời gian, trong lúc đó còn có thể bị các sĩ tộc khác quấy nhiễu. Còn trương gia... Trương gia tuy không phải sĩ tộc nhưng hầu như khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế của đế quốc. Quan trọng hơn là mỏ quặng của gia tộc lão hầu như đều giao dịch thông qua Trương gia, dùng hiệu đổi tiền của Trương gia để kết toán. Tuy nói quặng hỏa tinh, một khai thác từ trong núi cũng có thể bán cho những người khác, không nhất thiết phải bán cho Trương gia, nhưng sức ảnh hưởng của Trương gia nơi đầu cũng có. Đắc tội Chu gia thì Mạc gia sẽ rước lấy một phiền toái lớn, nhưng chưa hẳn không có biện pháp giải quyết. Thế nhưng đắc tội Trương gia, đối với loại sĩ tộc như Mạc gia mà nói thì nửa bước cũng khó đi. Chuyện gì đây? Mấy người bạn Mạc Sán đưa về, người sau lại khó dây vào hơn người trước. Trong lòng Mạc Hương Ngôn dâng lên một cảm giác kỳ quái. Lúc này không phải chỉ mình Mạc Hưng Ngôn có cảm giác này này mà Mạc Vũ đang còn lại bên cạnh cũng thế. Mạc Sán này căn bản chính là sao trổi, một cái tai họa. Mang đến một tên là Trinh để chèn ép ta, giờ lại nhảy ra một người chương gia làm khó cha ta. Mạc Sán, ta sớm muộn gì cũng giết chết người. Mạc Vũ gắt cao nhìn chằm chằm vào Mạc Sán, hai mắt như sắp nhỏ máu. Về phần mấy người bạn tốt Mạc Vũ mang về, lúc này đều giữ im lặng, đứng ở một bên. Mấy vị này cũng là đệ tử sĩ tộc, sĩ tộc bọn hắn mạnh hơn Mạc Gia không ít, nhưng lại không cùng đẳng cấp với chú Gia, còn trương Gia không phải sĩ tộc nhưng trong trường hợp này lại càng không có chỗ cho bọn hắn nói chuyện. Ngắm lại vừa rồi bọn hắn còn vô cùng xem thường Mạc Sán kia, lúc này mới hiểu được Mạc Sán toạt nhìn dễ bắt nạt, nhưng trên thực tế chính là một tên giả heo ăn thịt hổ, không, mấy tên bên cạnh Mạc Sán kia đều là giả heo ăn thịt hổ thậm chí lúc này bọn họ còn vụng trộm dò xét chu hiển nghĩ thầm người này không nên đụng tới có khi hắn cũng là người của bảy đại sĩ tộc cũng nên thân phận của chu hiển thoáng cái cũng trở nên thần bí chẳng qua lần này bọn họ đã đoán sai chu hiển hoàn toàn là đệ tử bình dân không có bối cảnh gì đáng nói một hỏa tinh một loại làm thuốc súng video đến đây là hết cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé